Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 466, Khai Mạc, Đan Điền của La Trinh chậm rãi vận chuyển, nuôi dưỡng ngọn lửa và lôi điện kia. Lực lôi hỏa không ngừng lượn lờ trong huyệt bách hội của La Trinh. Dưới sự rèn luyện của lôi hỏa, huyệt bách hội của La Trinh bắt đầu phát ra một chút ánh sáng màu vàng nhạt. Sau nửa canh giờ đã rèn luyện huyệt bách hội được một lần, một vòng ánh sáng nhạt màu vàng kia cũng biến mất theo thời gian, huyệt bách hội này coi như đã rèn luyện xong. Trong trung vực cũng không phải là không có người luyện thề, thậm chí có vài tông môn nhỏ cũng dùng luyện thề làm chủ. Sau khi đi vượt qua luyện tùy cảnh, bọn họ cũng phải rèn luyện huyệt đạo, huyệt đầu phải rèn cũng là huyệt bách hội. Nhưng, để rèn được huyệt bách hội thì thường cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Mà La Trinh dùng nửa canh giờ đã hoàn thành Cách biệt đó đủ để khiến cho người ta nghẹn họng mà nhìn. Nếu những võ giả luyện thể kia nhìn thấy tốc độ rèn luyện của La Trinh, chỉ sợ đều muốn tìm một cái lỗ chui xuống, La Trinh có thể rèn một huyệt đạo nhanh như thế thật ra là bởi nhiều nguyên nhân. Thân thể của hắn vốn đã là thân thể linh khí, chắc chắn hơn những võ giả khác nhiều, quan trọng hơn là hắn vừa mới được Hồng Mông Thiên Cương rèn toàn thân một lần nữa. Tuy trong mắt La Trinh, Hồng Mông Thiên Cương chỉ là vật tầm thương, dù sao thì chỉ cần bị đánh là chúng sẽ hoạt động. Thế nhưng theo như lời xích Long nói thì cho dù là nhóm lão quái vật trong đại thế giới, cũng khó có được hồng mông thiên cương. Sau khi dùng hồng mông thiên cương để rèn thể, dường như cơ thể đã được thay ra đổi thịt, cho nên việc rèn luyện huyệt vị trong thân thể bắt đầu có hiệu quả vô cùng hơn người. Hơn nữa, lực lôi hỏa mà La Trinh có đều là lực quy tắc tinh thiện nhất. Nhóm người luyện thể trong trung vực muốn tìm được lôi hỏa thích hợp để rèn huyệt hiếu thì đều vô cùng khó khăn, mà dù có thì cũng không được tinh thuần như La Trinh. Lôi điện và ngọn lửa ngoài tự nhiên đều bạo liệt hơn rất nhiều, khó có thể không chế, cho nên khi rèn luyện cũng phải cẩn thận gấp 10 lần, gấp trăm lần La Trinh, nào dám như La Trinh, trực tiếp nhét cả lôi hoạc vào cùng một chỗ trong huyệt khiếu. Sau khi huyệt khiếu đầu tiên mở ra, La Trinh lại bắt đầu rèn luyện huyệt khiếu thứ hai, huyệt Thái Dương. Sau nửa canh giờ, rèn luyện hoàn tất, huyệt ấn đường, huyệt thính cung, huyệt ngự yêu. La Trinh từng bước từng bước rèn luyện các huyệt vị, thời gian cũng chậm chậm trôi đi. Sắc trời cũng tối dần. Ánh sáng đỏ rực rỡ ở chân trời dường như làm cho cả thành thiên khải có thêm một tầng màu vàng. Mỗi lần đại hội võ đạo đều là lúc thành thiên khải náo nhiệt nhất. Võ giả trung vực đều không ngừng tới đây, nhiều võ giả thì dễ xảy ra đánh nhau nên thiên hạ thương minh cũng tăng thêm số người phòng thủ để duy trì trật tự cho thành thiên khải. Một lớp sương mù băng nhẹ nhàng bay cách đó không xa, đình vũ điệp nghiêng người dựa vào sàn nhà trong màn xương, làn váy màu lam nhạt thật dài từ nắp nhà rủ xuống xa Ninh vu điep nghieng nguoi dua vao san nha như một bước màn gió đêm nhẹ quét qua làm làn váy kia không ngừng lắc lư trong gió. Hắn vậy mà rèn huyệt, lại còn rèn nhanh như vậy. khuôn mặt Ninh Vũ điệp lượn lờ dưới đám băng xương nên không thấy rõ, thế nhưng vẻ khiếp sợ trong cặp mắt đẹp kia vẫn xuyên thấu qua đám băng xương mà truyền ra ngoài. Đúng vào lúc này, một cô gái mặc áo lụa màu xanh ngọc cầm cái giỏ nhỏ đi về phía La Trinh trong tiểu viện. Có lẽ là bởi hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm kia đã giúp Cha Tát Xuân kiếm hời lớn, nên đã vội vàng phái đầu bếp tốt nhất vùng này làm các món ngon phong phú. Sau đó mới cho Tất Xuân đưa tới, ăn cơm thôi, Tất Xuân nhẹ nhàng cười nói, La Trinh cũng ngừng rèn luyện huyết đạo, 108 huyết đạo, muốn rèn luyện hết một lúc cũng không quá khó khăn. Tu luyện lâu như vậy, La Trinh cũng có cảm giác đói. Tất Xuân nhanh nhở bày đồ ăn trong cái giỏ nhỏ ra, mở từng cái nắp hộp nhỏ rồi đưa tới cho La Trinh. Cách đó không xa, ánh mắt Ninh Vũ Điệp vẫn luôn tập trung ở trên người Tất Xuân. Tất Xuân là một cô gái trong một gia đình bình thường, dung mạo bặc trung, cũng coi là con gái cưng của cả nhà nhưng không thể đánh đồng với Ninh Vũ Điệp. Thế mà nhìn cảnh trước mắt này, trong lòng Ninh Vũ Điệp vẫn có chút cảm giác hâm mộ, thân là võ giả, cả đời đều lăn lộn trên đỉnh núi, dù có muốn dừng lại cũng chẳng phải do mình quyết là được. Nhưng rốt cuộc thì Ninh Vũ Điệp vẫn là một cô gái. Ngoài gánh nặng là cả Vân Điện thì còn phải chuyên trú tu luyện, dốc sức liều mạng gia ca đoi đeu lan lon tren đinh nui du co muon dung lai cung chang phai do minh quyet la đuoc nhung rot cuoc thi ninh vu điep van la mot co gai ngoai ganh nang la ca van đien thi con phai chuyen chu tu luyen doc suc lieu mang gia tang tu vi của mình lên, tiến dần lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng thi thoảng nàng cũng rất muốn dừng lại, hưởng thụ một phần yên tĩnh như vậy có lẽ là nỗi lòng chấn động lúc này của ninh vũ điệp đã khiến cho la trinh cảm thấy gì đó khi la trinh cắn một miếng cá ánh mắt đột nhiên nhìn về phía gian phòng nơi ninh vũ điệp đang ở ảo giác à la trinh hơi sững sờ rõ ràng ban nãy hắn phát giác ra cỏ người nhìn trộm mình làm sao vậy hóc xương cá rồi phải không xương cá này nguy hiểm lắm đấy tất xuân nhìn thấy hành động của la trinh liền kỳ quái hỏi la trinh làm sao lại bị hóc xương cá được nghe thấy lời tất xuân nói hắn giờ khóc giờ cười sau khi cơm nước xong xuôi La Trinh tiếp tục rèn luyện huyệt khiếu. 108 huyệt khiếu, được lôi hỏa của La Trinh lần lượt rèn luyện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong bốn ngày sau đó, La Trinh đều rèn luyện tất cả huyệt khiếu một lần, rồi mới bước đến trước thành thiên khải để mua một số huyền khí cho hác hỏa rèn luyện thiên diễn tinh hoa. Sau khi được hồng mông thiên cương rèn luyện thì thể chất của hắn đã có thay đổi lớn, thân thể có thể chịu được nhiều sức mạnh từ vầy rồng hơn, cho nên hắn cần hấp thụ càng nhiều thiên diễn tinh hoa hơn nữa để thắp sáng thêm vầy rồng. Lại 3 ngày qua dạng sáng ngày hôm nay trong thành thiên khải bỗng nhiên vang lên một tiếng trống tiếng trống này xuyên thấu khắp ngõ ngách của thành thiên khải nghe thấy tiếng trống này tất cả các võ giả đều hiểu đại hội võ đạo do thiên hạ thương minh tổ chức sắp bắt đầu thành thiên khải rất lớn nếu một người bình thường muốn đi bộ qua hết các nơi trong thành thì cũng phải mất ba ngày ba đêm nơi đây chẳng khác gì một đất nước nhỏ thế nhưng một tiếng trống kia lại có thể khiến mỗi người trong thành đều nghe rõ rằng là chống nguyên khí cung phai mat 3 ngay ba đem địa rớt cuộc đeu nghe ro rang la trong nguyen gõ vang rồi Nghe nói cái dùi để đánh chống nguyên khí thiên địa này lên tới 5 vạn cân, người bình thường không thể gõ được cái chống này. Cái chống đó suốt ngày hấp thụ nguyên khí của trời đất, mỗi một lần gõ có thể khoách tán nguyên khí bên trong ra khắp thành thiên khải, mọi người mau hết lấy mấy cái, có thể kéo dài tuổi thọ đấy. Sau khi La Chi nghe được tiếng chống kia thì rõ ràng liền cảm nhận được một khoảng nguyên khí của trời đất sao động, ập vào mặt, nguyên khí trời đất nồng đậm như thế lại có thể cho võ giả nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành chân nguyên cũng coi như là một loại phúc lợi mà thiên hạ thương minh cho thành thiên khải. Hôm nay là ngày tổ chức đại hội võ đạo, La Trinh đã ra khỏi tiểu viện tu luyện đi về phía thiên hạ thương minh. Thiên hạ thương minh đã bố trí võ đài cho đại hội võ đạo từ lâu, đồng thời cũng đã tính đến số người xem nên bố trí một cái đài xem chiến đấu dài 2.000 trượng. Cái đài dành cho người xem này trên là 12 tầng, nếu ngồi kín hết thì có thể chứa được hơn 10 vạn võ giả đến xem. Khi La Trinh tiến về phía tổng minh liền bị thanh thế to lớn của đám võ giả kia làm cho hoàng sợ lúc này vẫn còn là sáng sớm vậy mà trên khán đài các võ giả đã ngồi kín tiếng người ồn ào huyên náo là thường võ giả trong trung vực nhiều lắm các đệ tử văn điện và mấy tông môn nhị phẩm cấp dưới cộng lại có tới mấy trăm vạn người rồi còn các đệ tử hư linh tông lại càng nhiều hơn ngàn vạn huống chi trong trung vực còn có các loại tông môn tam phẩm nhị phẩm các loại thế lực gia tộc không thể đếm được hơn 10 vạn võ giả đến quan sát đại hội võ đạo cũng chỉ là một phần vạn trong số đó mà thôi vé vào xem đại hội võ đạo đây Một viên đá chân nguyên viên cực phẩm một vé, trong đám người có người thét to. Một viên đá chân nguyên cực phẩm một tấm vé vào cửa, La Trinh không còn lời nào để nói, như vậy quá đắt, vé vào cửa đắt đỏ như thế, vậy mà cũng có hơn 10 vạn võ giả quan sát, hắn cũng không biết nên nói là thiên hạ thương minh biết vơ vét của cải hay là những võ giả nấy rất có tiền nữa. La Trinh không dừng lại, đi thẳng về phía võ đài bên kia, đứng lại, nếu ngươi muốn xem đại hội võ đạo, mời đi bên kia, một chấp sự của thiên hạ thương minh ngăn cản La Trinh. Vị chấp sự này nhìn thấy La Trinh mới chỉ là chiếu thần tứ trọng nên đương nhiên không nghĩ rằng hắn có tư cách tham gia đại hội võ đạo. La Trinh lại cười nói, không cần, ta tới tham gia đại hội võ đạo. Tham gia đại hội võ đạo, chấp sự kia lập tức nở nụ cười, anh bạn này, biết rõ đây là chỗ nào chữ, muốn gây chuyện cũng phải nhìn chỗ. Chương 467, Thùng rỗng kêu to, ta thực sự tới tham gia đại hội võ đạo, không tin người xem, chỗ này của ta còn có minh, La Trinh nói xong liền muốn lôi chiếc minh bài ra. Ai ngờ chấp sự này căn bản còn chưa nhìn đã cười lạnh nói, cái thứ như người ta thấy nhiều rồi. Chẳng qua người mới chỉ là chiếu thần cảnh đã dám lừa ta thì chỉ có mình người mà thôi. Cho người ba giây, cút sang một bên đi. Nghe thấy chấp sự nói vậy, lòng mày La Trinh cũng nhíu lại. Nhìn thấy La Trinh còn không đi, chấp sự cười hắc hắc, quay vào phía đấu trường gọi, đại hầu. Có tên ngu ngốc đến gây chuyện, cho người xử lý đi này, ném hắn ra ngoài đi. Tiếng chấp sự vừa dứt thì có một gã cao to, hùng hãn chạy vội ra. Người này thân cao tám thước, giống như một cây cột sắt, rộng chân một cái làm chấn động cả mặt đất, ai dám làm loạn ở thiên hạ thương minh, muốn chết à? Gã cao to tên đại hầu kia lao tới, ánh mắt dừng trên người La Trinh. Gã cười gàn một tiếng rồi tiến về phía La Trinh, rõ ràng là muốn bắt La Trinh lại. Sau khi đã được hồng mông thiên cương rèn luyện thì thân thể La Trinh lúc này đã linh hoạt tới mức nào chứ? Đối mặt với đôi bàn tay to như hai chiếc quạt hương bồ, một của gã cao to kia, La Trinh không hề vận dụng một chút chân nguyên nào. Thân thể chỉ cần xoay một cái đã có thể tránh được rồi. Một quạt hương bồ là một loại quạt làm từ lá cây hương bồ. Cây hương bồ hay ở Việt Nam còn gọi là cây cọ. Lá được sử dụng làm quạt hoặc lợp mái nhà tranh, làm những chiếc áo khoác che mưa. Ồ, mặt gã cao to kia lộ ra vẻ kỳ quái. Gã cảm thấy la trinh giống như một con cá chạch không thể giữ được trên tay. Rõ ràng suýt chút nữa đã bắt được. Vậy mà thân thể la trinh vẻn vẹn chỉ cách người gã một chút lại thoát ra khỏi tay. Từ đầu đến cuối gã còn không đụng được tới ống tay áo của La Trinh. Giữa lúc gã ta còn đang nghi hoặc, thân hình La Trinh đã xoay đến bên người gã, đồng thời trong tay còn có thêm một thanh phi đao sáng loáng, đặt giữa sương sườn gã ta đã nói là ta tới tham gia đại hội võ đạo rồi. Đàm lão quái vật của thiên hạ thương minh đều rất biết làm người, sao đám người phía dưới lại cách xa vạn dạm vậy nhỉ? Trong thiên hạ thương minh, đàm lão giả ai nấy đều khôn khéo như hồ ly, chưa nói gì tới nhóm mặc nhạc trương cho dù là Ba Tên mập mạp muốn ép La Trình nói ra bí mật của Thang Long Đài khi hắn mới về tới cửa, thì cuối cùng vẫn giữ lại đường lui, không triệt để đắc tội hắn. Thế nhưng đám người phía dưới kia lại ỷ vào chuyện mình là người của Thiên Hạ Thương Minh, dường như chẳng chút kiêm nề gì. Thực ra phân tích của La Trình rất có lý, Thiên Hạ Thương Minh cũng được coi như một thế lực, tuy biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng chung quy lại thì so với các đại tông môn khác, thế lực ẩn giấu đằng sau còn khổng lồ hơn cả Hư Linh Tông. Với cảnh này, sắc mặt Tên chấp sự ban nãy lập tức thay đổi. Bây giờ gã mới ý thức được rằng mình đã xem thường La Trinh, hơn nữa, nghe giọng điệu La Trinh thì đúng là hắn không đến gây chuyện, chẳng lẽ tên chiếu thần cảnh này thật sự có tư cách vào vòng trong. Ngươi, ngươi, mời đưa minh bài ra, tên chấp sự kia gắng gượng tươi cười, dài dòng nói với La Trinh. La Trinh lạnh lùng liếc gã một cái, quốc cơ minh bài trước mặt chấp sự, sau đó bước đi. Tên chấp sự cũng không thấy rõ trên minh bài kia viết cái gì, chẳng qua gã cũng không dám hỏi lại. Nhưng mà thiên hạ thương minh đã tổ chức đại hội võ đạo được mấy tháng rồi, đương nhiên sẽ bố trí hội trường chặt chẽ, không một kẽ hở. Sau khi La Trinh đi vào trong đấu trường thì có một trưởng lão đi về phía hắn. Nói với hắn, người là đệ tử đã qua vòng đấu loại, giao minh bài của người ra. La Trinh đưa minh bài trong tay giao cho trưởng lão. Trưởng lão tiếp nhận minh bài, sau đó đối chiếu với phần danh sách trong tay giờ gật đầu nói với hắn, đi theo ta. Vì thế, La Trinh được đưa đến một bên của đấu trường. Giờ phút này... Tất cả các võ giả đã thông qua vòng đấu loại đều tụ tập ở đây. Vòng đấu loại được tổ chức hơn 10 ngày, mỗi ngày đều có 3 người được vào vòng trong. Võ giả có thể đứng ở đây thì đều là người được chọn ra từ mấy trăm võ giả khác, thực lực người nào người nấy đều không dễ coi thường. Cũng là một ý cười nhàn nhạt, hắn thản nhiên nói, lần đại hội võ đạo này có lẽ sẽ rất thú vị. Khi La Trinh đi qua, ánh mắt mấy chục võ giả kia lập tức quay qua nhìn hắn, trên mặt cả đám đều toát ra vẻ kinh ngạc bởi vì những võ giả và được vòng trong này phần lớn đều là võ giả thần đan cảnh chỉ có hai người là chiếu thần trung cực mà thôi một người là ngao tường tham gia vòng đấu loại cùng ngày với la trinh còn người khác thì hắn không biết trong những người này xuất hiện hai võ giả chiếu thần trung cực đã là chuyện cực kỳ quái dị rồi dù sao thì thực lực của chiếu thần trung cực và thần đan cảnh cũng có tranh lệch khá lớn muốn thông qua vòng đấu loại thì vô cùng khó khăn lúc trước bọn họ còn cảm thán hai đệ tử chiếu thần trung cực này rất yêu miệt. giờ lại xuất hiện một tên chiếu thần tứ trọng Nên nhất thời mọi người đều nghi ngờ, không biết có phải do nhìn nhầm hay không, vậy nên cũng bản tán sôi nổi một lúc. Tên chiếu thần tứ trọng kia từ đâu chui ra vậy? Nếu hắn lên võ đài, có khi nháy mắt đã bị giết rồi. Thật không hiểu sao hắn lại thông qua vòng loại được. Cơ bản hắn không có khả năng thông qua vòng đấu loại, vậy mà lại có tư cách vào vòng trong. Kỳ lạ, vào rồi thì sao? Với thực lực của hắn, lên đài thì cũng chết thôi. Giữa những tiếng bản tán sôi nổi, vị võ giả của ngô đồng tông kia bỗng nhiên cười ha ha, lớn tiếng nói. Ta biết hắn làm thế nào để thông qua vòng loại. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt trên người hắn, có người hỏi, thông qua thế nào? Tên nhóc này tham gia vòng loại cùng một ngày với ta, thì ở trong ảo trận giai đoạn 2 của vòng loại hắn lại có một tòa tháp nhỏ 12 tầng tương đương với 12 cường giả hư kiếp cảnh, có được tòa tháp nhỏ lợi hại như vậy, cho dù có ngủ một giấc thì cũng thông qua được. Vị võ giả của Ngô Đồng Tông này vì một vé vào vòng trong mà tiêu mất hơn trăm khối đá chân nguyên cực phẩm nên trong lòng khó chịu, lúc này đương nhiên muốn vạch trần La Trinh. Còn có chuyện như vậy, thế chẳng phải thiên hạ thương minh lấp liếm cho hắn thông qua à? Chuyện này quá bất công rồi. Ta thật không thể tin, thiên hạ thương minh lại dám làm loại chuyện này. Tên đệ tử của ngô đồng tông kia thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ thì lập tức nói, các người không tin, nếu không tin, các người hỏi hắn mà xem, nói xong, gã giơ tay lên chỉ về phía ngao tường. Ngao tường lưng đeo loàn đao, đứng một bên im lặng không nói, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, thế nên hắn gật đầu. Ngày đó đúng là có một tòa tháp nhỏ 12 tầng, thế nhưng có phải thiên hạ thương minh lấp liếm bao che cho hắn hay không thì ta không rõ. Chẳng qua ta cũng tin, hắn hẳn là có phần thực lực này, nhin Ngao Tường, trong lòng La Trinh hơi gật đầu. Người này, hắn phải đặc biệt chú ý, tuy Ngao Tường có tu vi là chiếu thần trung cực, nhìn qua thì là người yếu nhất trong đám võ giả, nhưng La Trinh rất rõ tâm tính hắn. Hắn tuyệt đối không mang thù, cũng không hề để bụng chuyện mấy ngày trước đây La Trinh bán vé vào vòng trong, người như thế tâm tính rất mạnh mẽ mà tâm tính mạnh mẽ cần điều kiện tiên quyết là có đủ tự tin và thực lực của mình. Đó cũng là lý do La Trinh phải đặc biệt chú ý ngao tưởng. Còn võ giả của Ngô Đồng Tông này thì lại là thùng rỗng kêu to, tầm mắt hạn hẹp, thích bằng thù hận, trong mắt La Trinh cũng không đáng nhắc tới. Chỉ sợ người này lập tức đến đây uy hiếp mình. Hắn đang nghĩ như vậy thì tên đệ tử Ngô Đồng Tông kia đã bước hai bước lại đây, nhe răng ra cười rồi nói. Nhóc con, trong ảo trận bị ngươi bẫy một phen, ngươi cứ hưởng thụ thời khắc cuối cùng trong đời đi." ta nhất định sẽ đập ngươi thành từng mảnh thịt vụn trên võ đài này." La Trinh hờ hững nhìn vị võ giả trước mặt, trong ánh mắt lóe ra một nét cười nhạt, không hề đáp lại một câu. Loại khiêu khích cấp thấp này, La Trinh căn bản lời đáp lại. Nhóc con, ngươi." Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của La Trinh, gã ta hơi nghẹn thở, tiếng xương cốt trên nắm tay vang lên răng rắc, hắn không thể xé xác La Trinh ngay lúc này. Trong ảo trận gã bị La Trinh bắt nạt thì cũng thôi đi, vậy mà giờ trong thực tế, gã đường đường là võ giả thần đan cảnh trung kỳ, Đệ từ thiên tài có thiên phú nhất trăm năm trở lại đây của ngô đồng tông, mà lại bị một tên tiểu bối chiếu thần cảnh khinh bỉ. Đáng tiếc, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của gã hoàn toàn bị La Trinh ngó lơ, coi như không khí. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt ngao tường cũng nhạc đệ vừa hết, bọn họ liền nghe thấy một trưởng lão của thiên hạ thương minh bỗng nhiên hô lớn, huyền âm quán đến. Phía chân trời bỗng nhiên có một cái quan tài thật lớn, lặng lẽ như một linh hồn du đắng trong không trung bay về phía bên này. Lồng mày La Trinh hơi nhướng lên. Nhóm nhân vật chính của Đại hội Võ Đạo lần này đến rồi. mươi 468, khoa trang lên sàn. Đại hội Võ Đạo do thiên hạ thương minh tổ chức lần này, chỉ có người trong tông môn tứ phẩm trở lên mới có thể trực tiếp tiến vào vòng trong. Huyền âm quán được xem là tông môn có uy tín lâu năm trong trung vực, thế nhưng bởi vì huyền âm quán tu luyện công pháp khá âm độc, làm việc thì nửa chính nửa tá nên danh tiếng trong trung vực cũng không cao lắm. Vậy nhưng cũng không ai dám xem nhẹ một tông môn tứ phẩm thần bí như vậy. Trong đó đặc biệt là huyền âm lão nhân, sống hơn 900 năm, là một nhân vật thuộc loại truyền thuyết của trung vực. Ở một bên khác của đấu trưởng được xây dựng rất nhiều đài cao, cái quan tài thật lớn kia cuối cùng cũng vững vàng đắp xuống một trong số những đài cao đó. ầm um. Sau khi chiếc quan tài dừng lại vững vàng thì mặt trên đã được mở ra, một lão già mặc đồ đen bước ra ngoài, những nếp nhăn trên mặt lão đã hẳn rất sâu, già nuôi như có thể chôn xuống đất ngay lập tức cũng được rồi. Chẳng qua đầu lão lại là một màu tóc đen nhánh, nhìn qua vô cùng quỳ dị. Vị này chính là quán chủ huyền âm quán, huyền âm lão nhân. Ở bên này đấu trường, mấy chục vạn võ giả đều sôi nổi bàn tán. Những võ giả có thể bỏ ra một viên đá chân nguyên cực phẩm để theo dõi đại hội võ đạo này thì cơ bản cũng coi như là người có danh có tiếng, nên tên mấy vị cường giả trung vực cũng đã thuộc như lòng bàn tay. Huyền âm lão nhân, hẳn là sống được một nghìn tuổi rồi ấy nhịt thế mà vẫn chưa chết. Chưa đến một nghìn tuổi đâu, theo sử sách có ghi lại thì hiện tại lão ấy mới có 976 tuổi thôi, vẫn còn ba mươi mấy năm nữa mới tới một nghìn. Không biết lão ta có thể sống qua ba mươi mấy năm này, suýt. Các người nhỏ giọng chút, nếu để cho người huyền âm quán nghe thấy thì chắc chắn các người sẽ chết. Người của huyền âm quán, ngoài huyền âm lão nhân ra còn có mấy chục trưởng lão và các đệ tử trèo ra từ trong chiếc quan tài kia. Lần này huyền âm quán tổng cộng có bốn người tham gia, nhưng cũng không biết bọn họ muốn phái ra bốn người nào. Một trưởng lão của thiên hạ thương mình bỗng nhiên lại hô, huyết mộc nhai đến. Trên không trung một chiếc xe ngựa phi đến cuối cùng huyết mộc nhai liền kéo xe ngựa dừng lại trên một đài cao khác một đôi chân ngọc ngà vươn ra khỏi chiếc xe ngựa phu nhân độc huyết toàn thân màu đỏ vén dèm xe ngựa lên rồi đi ra khỏi đó hôm nay bà ta ăn diện cũng yêu diễm vô cùng chính là khiến người khác liếc mắt một cái thì huyết mạch bắt đầu nóng lên là phu nhân độc huyết gợi cảm thật là lão bà cả rồi gợi cảm thì làm sao không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người rồi phó giả chúng ta sao có thể lấy tuổi tác ra để nhận định về một người cứ cho là bà ta đã hơn hai tuổi Nhưng Dung Nhan vẫn trông như 20, thân thể thì càng mềm mại hơn mấy cô nương mới mười mấy tuổi ấy chứ. Chật chật, bạn đang nghe chuyện tại website, chu dè nhoang dung, xyz, chuyện được update mới nhất tại đây. Phu nhân độc huyết xuất hiện khiến mấy tên hào sắc trong đám võ giả điên cuồng cả lên, y vào người đông thế mạnh, nhất thời mấy lời tục tiễu, dơ bẩn đều được nói sôi nổi cả lên. Phu nhân độc huyết vốn nổi tiếng trị lạc nên ngược lại không hề để ý chút nào, sau đó mấy đệ tử của huyết mọc nhai cũng xuống xe ngựa, đứng ở một bên. Vân Điện đến, trưởng lão của thiên hạ thương mình lại hô. Một con dao long gào thét một tiếng thật lớn ở phía chân trời, lượn một vòng ở tầng mây cao cao, sau đó lao nhanh xuống dưới. Dao long, mọi người chạy mau. Đừng hoảng hốt, Giao long thì đã sao, đây là đâu chứ, đây là đại hội võ đạo đấy. Cường giả hư kiếp cảnh còn nhiều hơn đám cẩu ngoài kia, trời có sập thì cũng đã có bọn họ chống đỡ. Sao lại xuất hiện một con dao long vậy nhỉ, con dao long này không sợ chết à? Chuyện Vân Điện chiếm được một con rối dao long hầu hết các võ giả đều không biết cho nên mấy chục vạn võ giả khi thấy con dối giao long này thì lập tức khủng hoảng thế nhưng sau khi con dao long này dừng lại trên đài cao ninh vũ điệp từ trong đó đi ra hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu trắng thuần sau lưng là hai chiếc lông phượng hoàng được dùng làm trang sức đang không ngừng phất phới giống như tiên nữ trốn nhân gian vậy tản ra khí chất tao nhã mà băng lãnh người có tướng mạo xinh đẹp như vậy lại còn là điện chủ phân điện trong cảm nhận của phần lớn các võ giả ninh vũ điệp cũng là người tỉnh hoàn mỹ Chẳng qua khí chất của nàng tao nhã nên những võ giả phía dưới thật không đành lòng nói mấy lời khinh nhần nàng một cách tráng trợn. Đây gọi là tùy người mà đối xử. Trong lòng những võ giả cấp thấp nhất cũng đều hiểu rõ như vậy. Nghe danh điện chủ vân điện xinh đẹp không giống người phàm đã lâu, hôm nay vừa hay được thấy, quả thực là vậy. Cái gì gọi là không giống người phàm, nàng vôn dĩ đã không phải người phàm rồi, điện chủ vân điện chính là tiên nữ hạ phàm. Một lúc nào đó có thể nói chuyện với Mỹ nhân thế này, thì cả đời ta đều cảm thấy mỹ mãn. Ninh Vũ Điệp thản nhiên liếc mắt nhìn đấu trường một cái, ánh mắt vô ý liếc qua đám đệ tử thông qua vòng loại kia. Tuy nàng nhìn thấy La Trinh, cũng thấy La Trinh đã nhìn mình, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại, làm bộ không nhìn thấy hắn. Thế nhưng động tác giả vờ nhò nhò này lại quá không giống, với sự sắc bén của La Trinh, sao lại không phát hiện ra được, hắn thản nhiên cười, lắc đầu, thật không biết Ninh Vũ Điệp đang suy nghĩ gì. Sau khi Ninh Vũ Điệp xuất hiện, mấy vị trưởng lão Vân Điện cũng đi ra khỏi giao long, cuối cùng là Nam đệ tử Vân điện trong năm đệ tử văn điện này có hai người là thần đan cảnh sơ kỳ còn ba người khác thì là thần đan cảnh trung kỳ năm người này được coi là năm đệ tử cực mạnh trong văn điện hiện tại chỉ chốc lát sau trưởng lão thiên hạ thương minh lại hô hắc sơn tông đến một đoàn quạ đen bay về phía bên này sau khi đáp xuống đài cao thì liền nhộn nhịp tản đi sau đó là hắc nhà đeo mặt nạ xuất hiện cùng xuất hiện với hắc nhà đương nhiên là các trưởng lão và đệ tử của hắc sơn tông hư linh tông đến một chiếc thuyền chậm rãi hạ xuống hư linh thất tử nhảy ra khỏi chiếc thuyền bay kia ngoài hư linh thất tử thì trong thuyền lớn còn xuất hiện một vị đạo nhân thân mặc áo xanh vị đạo nhân kia lưng đeo một thanh phi kiếm thân hình phiêu giật dung mạo tuấn tú đúng là tông chủ hư linh tông thanh hư đạo nhân hư linh tông chính là tông môn ngũ phẩm duy nhất trong trung vực cho nên vừa xuất hiện liền được chú ý hơn thánh địa được võ giả trong trung vực hướng tới nhất chính là hư linh tông đại hội võ đạo những năm trước thanh hư đạo nhân đều không ra mặt mà là hư linh thất tử không ngờ năm nay thanh hư đạo nhân cũng tự thân xuất mã đại hội võ đạo lần này khác các tông môn đều cực kỳ coi trọng thăng long đài thanh hư đạo nhân ra mặt cũng không bất ngờ lắm bởi vậy lần đại hội võ đạo này có thể thảm thiết tới mức nào không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài ngã xuống trong khi mọi người ở đây đều bàn tán sôi nổi thì trưởng lão của thiên hạ thương minh lại hô tôn giả nam hoa đến tôn giả nam hoa chính là võ giả độc lập các đệ tử được hắn dạy dỗ đương nhiên cũng là tinh anh trong tinh anh thiên tinh gia tộc trung vực đến trong trung vực Ngoài mấy tông môn tứ phẩm ra thì còn có các gia tộc tứ phẩm như thiên tinh gia tộc, là một đại gia tộc liên minh. Sáu đại gia tộc tam phẩm cùng liên kết lại với nhau, nên liên minh của họ sau đó cũng có thể so sánh với một thế lực của tông môn tứ phẩm, thánh nhân nho đạo, liễu văn dương đến, đồng tà vương, thôi tà đến. Nghe được cái tên này, lông mày La Trinh trở dương lên, ánh sao trong hai con mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm về phía chân trời. Thôi tà, chờ ngươi đã lâu. La Trinh tham gia đại hội võ đạo, đoạt lấy cái danh đệ nhất Giành được Thăng Long Đài tất nhiên là một mục tiêu của hắn, nhưng mục tiêu lớn nhất chính là đánh chết Tư Diệu Linh, một cô gái khác có âm thể tử cực bên cạnh Thôi Tà. Ở giai đoạn hiện nay, nếu La Trinh muốn đánh bại Thôi Tà, đoạt lại La Yên thì rõ ràng rất không thực tế. Nhưng nếu đánh chết Tư Diệu Linh, Thôi Tà có muốn đi tìm một cô gái có âm thể tử cực khác thì cũng khó khăn hơn rất nhiều. Ít nhất, La Trinh sẽ có nhiều thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Cách đó không xa, một bóng rắng vạm vỡ bay vụt tới, theo sau hắn còn có mấy người nữa cả đàn ông trung niên có dáng người phạm vỡ kia la trinh gần như chỉ cần liếc mất một cái là có thể nhận ra ở thanh vân tông hắn từng gặp qua gương mặt thật lớn trông giống người đang ở phía xa xa kia như đúc hắn chính là thôi tà người mạnh nhất trong động vực cũng là kẻ địch lớn nhất của la trinh ánh mắt la trinh nhìn chằm chằm thôi tà dường như muốn khắc rõ hình ảnh của người này vào trong đầu mình khi di chuyển mắt nhìn về phía sau thôi tà ánh mắt hắn chật vẽ kia chính là tư diệu linh la trinh chú ý thấy bên cạnh thôi tà con có một người phụ nữ rất béo Cô gái kia mập như heo, thế nhưng La Trinh lại không nhìn ra được thực lực và tu vi của nàng. Chuyện gì vậy? Không phải Tư Diệu Linh là thần đan cảnh trung kỳ sao? Vì sao mình không thể nhìn ra tu vi của nàng? Với cảm nhận mạnh mẽ của La Trinh, chỉ những người có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thì mới không thể nhìn ra được. Nhưng chẳng qua La Trinh lại nhanh chóng chú ý tới một cô gái khác phía sau cô nàng mập mạp kia. Cô gái này còn khá trẻ, dung mạo khá xinh đẹp, trên người mặc một bộ trang phục màu đen, tu vi vừa đúng là thần đan cảnh trung kỳ, nàng hẳn là Tư Diệu Linh. Mặc dù La Trinh không thể xác nhận, nhưng hắn cảm thấy mình đoán chắc phải đúng tới tám, chín phần. Đoàn người thôi tà ngoại trừ nhóm ba người hắn ra thì phía sau còn có ba người nữa. Trong đó có một người trẻ tuổi mặc cầm y, bộ dáng tuần tú, trên mặt còn có một tia khí tức âm u, mặt mày trông có ba phần tương tự như thôi tà, chắc hẳn là con trai hắn. Chỉ là La Trinh không rõ con hắn có tham gia đại hội võ đạo hay không. Khi La Trinh nhìn tiếp về phía sau thì thấy hai cô gái trẻ, mắt La Trinh đột nhiên trợn to, đồng tử cũng chấn động một cái. Một cô gái trong đó đúng là La Yên, mà giờ khắc này, hai mắt La Yên nhắm nghiền, giống như một khúc gỗ, bay theo ở phía sau. La Yên, muội làm sao vậy? Lúc này đây, trong đồng tử La Trinh đã đầy tơ máu. Chương 469, một phần lễ mọn, bên người La Yên còn có một cô gái khác, giống nàng như đúc, đều nhắm chặt hai mắt giống như một con dồi gỗ. Thôi ta rốt cuộc đã làm gì La Yên, vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy? Thấy cảnh này, La Trinh cực lực khắc chế tâm tình của mình. Dù nói thế nào thì đối phương cũng là người đứng đầu trung vực, là sự tồn tại xa tới mức hắn bây giờ không thể chống lại được. Nếu giờ hắn xúc động sông lên, cho dù là ninh vũ điệp cũng không thể bảo vệ cho hắn được. Hờ, Pháp phong bế sáu giác quan, trong đầu La Trinh, tiếng thanh lòng lại bật ra. Mặc dù thanh lòng yếu nhất trong chín con chân lòng, thế nhưng lại có kiến thức biến bắc nhất. Pháp phong bế sáu giác quan là cái gì? La Trinh cắn răng hỏi, thanh lòng thản nhiên nhìn chăm chú vào Lạ Yên và cô gái bên cạnh nàng. Pháp phong bế sáu giác quan là một pháp môn tu luyện, phong bế hết sáu loại cảm giác của chính bản thân võ giả. Lúc này nàng không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể chạm, không thể nếm, không thể cảm nhận, phong bế hết sáu giác quan trong thân thể dùng để giao lưu về thế giới bên ngoài. Đây là một loại pháp môn tu luyện. Ha ha, không ngờ pháp môn tu luyện này lại rơi vào tay tên kia. Thành Long biết rõ về truyền thừa của pháp phong bế xấu giác quan này, biết một ít bí mật mà La Trinh không biết. Thế nhưng lúc này La Trinh nào còn tâm trí đâu mà đi tìm hiểu mấy cái đó nữa, hắn vội vàng hỏi, cái pháp phong bế sáu giác quan này có hại tới võ giả thế nào, ngược lại còn không có hại gì, chẳng qua là có thể nhanh chóng làm tăng tu vi của võ giả lên thôi. Chẳng phải trước đã nghe nói hắn muốn mở đại trận thiên mà hợp hoan đó sao, Thanh Long nhắc nhở, ta hiểu, thôi ta dựa vào pháp phong bế sáu giác quan để nhanh chóng tăng tu vi của La Yên, để cho nàng tiến vào thần đan cảnh, đợi đã, lông máy La Trinh lại hơi nhảy dựng. Tư Diệu Linh có âm thể tử cực, La Yên cũng có âm thể tử cực, vậy cô gái cuối cùng. Ánh mắt La Trinh dừng lại ở cô gái bên cạnh La Yên, cô gái này cũng bị thi hành pháp phong bế xấu giác quan, đúng thế, cô ấy cũng là một âm thể tử cực. Thôi ta đã có đủ ba người, chỉ cần muội mỗi người và cô gái kia tiến vào thần đan cảnh thì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn có thể thành được rồi, Thanh Long thản nhiên nói. Thật kỳ quái, sao ở một cái trung vực nhỏ bé này mà lại có tới ba người có âm thể tử cực, hắc hắc. Âm thể tử cực này thật đáng làm người tài, rất thích hợp trở thành người luyện thể, hắc hắc, Sích Long bỗng nhiên cười nói. Mấy lời Sích Long nói kia, La Trinh căn bản cũng chẳng nghe được gì, giờ phút này tâm hán đã loạn như tơ vào rồi. Theo lời Thạch Kinh Thiên đã nói, chẳng phải người có âm thể tử cực ít đến mức đáng thương sao, trong hàng tỷ người có lẽ mới chỉ có một người, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn xuất hiện ba người thì thật sự quá hiểm. La Trinh vốn tưởng rằng thôi ta đã tìm được hai âm thể tử cực, một là Tư Diệu Linh, còn người kia là Lạ Yên muốn tìm nốt người thứ ba thì chỉ sợ cần phải mất một thời gian nữa trăm triệu lần cũng không ngờ được là hắn đã tập hợp đủ ba người rồi lúc này hắn chỉ còn đợi La Yen và một cô gái khác đua tiến và thần đan cảnh thì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn có thể bố trí được rồi tình thế đối với La Trinh càng nguy cấp hơn từ Diệu Linh La Trinh nhìn chăm chăm cô gái thần đan cảnh trung kỳ phía sau thôi tà cân xanh trên nắm tay không ngừng giật giật tuy La Trinh đã coi Tư Diệu Linh là mục tiêu nhất định phải giết nhưng hắn cũng biết rõ giết nàng trên võ đài thì cực kỳ khó khăn Đại hội võ đạo của thiên hạ thương minh lần này tập hợp toàn bộ thiên tài ưu tú trong trung vực. Ngày tháng trôi qua, những thiên tài này đều có tư cách bước vào hư kiếp cảnh, trở thành nhân vật bá chủ một phương ở trung vực. Thực lực của bọn họ vượt xa hơn nhiều, các võ giả khác sao có thể bằng được? Giống như hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu có thực lực kinh người, nếu sau này trưởng thành, sức chiến đấu của bọn họ trong tương lai sẽ không thể xem nhẹ được. Nhưng dù là hư linh tông hay các đại tông môn như huyết mộc nhai thì đều có thể sinh ra những đệ tử có thiên phú yêu nghiệt như đám hoa thiên mệnh hơn nữa những đệ tử này đều đã bước chân vào thần đan cảnh đại hội võ đạo lần này là trinh cũng đã chuẩn bị kỹ càng hắn hiểu rõ đây là một thử thách cực kỳ quan trọng của hắn thế nhưng là trinh thật không ngờ tình thế lại ác liệt đến vậy ác liệt đến mức hắn không hề có thời gian để thở nhóm võ giả mua vé vào xem đại hội võ đạo vẫn bàn tán sôi nổi như lúc trước thôi tà là người đứng đầu trung vực nên cũng là đối tượng bàn luận của phần lớn các võ giả độ nhiệt liệt cũng có thể ngang với lúc phu nhân độc huyết và ninh vũ điệp xuất hiện Còn La Trinh lại chẳng có chút tâm tình nào đi nghe xem bọn họ nói cái gì, bàn tán cái gì. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ba tia sáng trói lọi. Ba tia sáng này xông thẳng tới chân trời, xuyên qua mây xanh, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Sau đó trong ba tia sáng này chậm rãi dâng lên ba cái ghế dựa, bóng dáng ba vị minh chủ thiên hạ thương minh nhoáng lên một cái liền xuất hiện trên ba chiếc ghế đó. Ba người mập mạp có thần thái khác nhau, thế nhưng lại không giống ba người khi La Trinh ra khỏi thăng long đài ngày đó. Ba người này chính là trụ cột của thiên hạ thương minh, thực lực đã mạnh mẽ tới mức sâu không lường được, cho dù người đứng đầu trung vực là thôi ta đây thì chỉ sợ cũng không chiếm lợi được khi ba người này lên thủ lại. Hơn nữa thiên hạ thương minh ngoài ba trụ cột lớn này ra thì nghe nói còn có một lão nhân sống gần 1780 tuổi, người sống nghìn năm tức là yêu, những nhân vật có tuổi thọ hơn nghìn năm đều bị gọi là người thiên cổ. Huyền âm lão nhân của huyền âm quán cũng còn kém vài chục năm nữa mới đạt được cái danh hiệu này. Còn vị lão nhân sống hơn 1.700 năm của thiên hạ thương minh kia thực đáng là người thiên cổ. Đây chính là nền tảng của thiên hạ thương minh. Phần nền tảng này thậm chí cả tông môn ngũ phẩm là hư linh tông cũng không thể sánh bằng. Hôm nay thành thiên khải cử hành đại hội võ đạo, được các tông môn và các vị võ giả ủng hộ, thiên hạ thương minh ta vô cùng vinh hạnh. Vậy nên chúng ta cũng đã chuẩn bị một phần quà khá hào phóng. Tất cả các võ giả ở đây đều có phần, thạch khắc phàm, một trong ba người mập mạp kia chậm rãi nói tiếng hắn vừa dứt thì liền có mấy trăm võ giả đi ra từ một bên của đấu trường những võ giả này dường như đều là tiên thiên cảnh đến chiếu thần cảnh nhưng chẳng qua khí tức trên mặt bọn họ đã yếu đến cực điểm trên người đeo còng tay xiềng chân bị một đám võ giả của thiên hạ thương minh đuổi lên một đài những võ giả đó chính là những tử tù mà thiên hạ thương minh bắt được bọn họ vốn làm nhiều việc ác đáng lẽ phải chịu lăng trì nhưng hôm nay thiên hạ thương minh ta liền lấy tuổi thọ của họ để hiến cho các vị võ giả một phần lễ sau khi thạch khắc phàm nói xong thân thể mập mạp liền nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, một chiếc chống khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu nhóm võ giả kia, là chiếc chống nguyên khí thiên địa của thiên hạ thương minh. Ta ở trong thành thiên khải này thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng chống, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Tuổi thọ của bọn họ là có ý gì? Ngay khi còn đang bàn tán sôi nổi, thạch khắc phàm đã đứng trên chiếc chống nguyên khí thiên địa lớn kia, hai tay giơ hai chiếc rùi chống lên. Chiếc rùi chống nặng hai vạn năm trăm cân trong tay thạch khắc phàm lại giống như một cây côn gỗ nhỏ. nhỏ. Chỉ thấy hắn muốn may cái rùi trống trong tay một hồi, vẽ ra một đường cong rồi đánh thật mạnh lên chiếc chống nguyên khí thiên địa lớn kia, thùng. Một tiếng vang cực kỳ nặng nề phát ra từ trong chiếc chống nguyên khí thiên địa. Ngay khi thạch khắc vàm gõ lên mặt trống thì liền có một luồng dao động bao phủ hết những võ giả bên dưới, đồng thời còn xuất hiện một đường lốc xoáy phía dưới chiếc trống kia. Thân thể những võ giả con đeo còng tay kia lập tức khô quất lại, không ngờ chiếc chống này lại chiếm đoạt hết khí huyết của bọn họ rất nhanh. Trên mặt trống xuất hiện từng đường ánh sáng màu vàng bắt đầu bao trùm khắp xung quanh. Những người đứng gần chiếc trống này nhất chính là phân Điện, Hư Linh Tông, Thôi Tà và người của các đại tông môn khác. Những người của các đại tông môn này dường như hút hết hơn một nửa mấy đường màu vàng kia. Kế tiếp chính là La Trinh, Nga Tường và những người thông qua vòng loại. Những đường sáng vàng kia có thể gia tăng tuổi thọ. Khi những đường sáng vàng kia lan về phía La Trinh thì hắn cũng hút được không ít, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái giống như cả người đều ngập tràn rước sống. có rước Mặc dù số lượng ánh sáng vàng đó nhiều, nhưng khi lan đến các khán đài bên kia của đại hội võ đạo thì đã rất loãng rồi. Chẳng qua cơ hội như thế chẳng ai muốn bỏ qua. Mấy chục vạn võ giả kia thân là người đến xem nhưng cũng thằm làm hút hết những luồng sáng vàng ấy. Nhưng vì khi tia sáng tràn đến chỗ họ thì đã loãng lắm rồi, dưới tình huống sư nhiều cháu ít nên lập tức bị hút hết đến mức gần như không còn. Nếu chia đều cho mỗi chao it nen lap tuc bi hut het đen muc gan hút tia sáng vàng theo thứ tự thì đến một phần vạn cũng chẳng đến lượt la trinh. Chờ đến khi tia sáng vàng kia bị hút hết sạch rồi thì mọi người mới nhìn xuống dưới chiếc chồng kia. Nhóm tử tù đứng phía dưới vẫn duy trì động tác đứng tại chỗ như lúc còn sống, nhưng cả đám thân thể khô quát, làn da trắng bệch đã biến thành từng cái thây khô. chuong 470, trận mở đầu, thế giới võ giả tàn khốc vậy đấy. Võ giả tiên thiên cảnh thì ném trong một góc nào đó của đông vực cũng được coi là một nhân vật có tiếng tam, còn cường giả chiếu thần cảnh càng là bá chủ một phương. Nhưng mấy trăm võ giả này cuối cùng lại trở thành một bữa tiệc cho các cường giả trong thành thiên khải mà thôi. Gõ trống xong thạch khắc phàm tùy tiện ném bỏ rùi trống, trở về chỗ ngồi của mình, nhét hình thể mập mạp của mình vào trong cái ghế rộng lớn. Lúc này tất cả đều hoàn toàn yên lặng, đa số mọi người vẫn dùi trong thự ánh sáng mang đến khoái cảm đặc biệt kia. Thạch khắc phàm đợi một lúc rồi mới truyền chân nguyên vào trong giọng nói, nói với những người có mặt ở đây. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu ta vẫn muốn nói với các vị một chuyện nữa. Hy vọng mọi người có thể truyền bá chuyện này ra ngoài. Mọi người nghe được câu nói không đầu không đuôi thì lập tức ngây người. Thạch Khắc Phàm lập tức nói: "Trong thiên hạ thương minh bọn ta có người đã tính toán ra, ngọn tiên mộ linh đăng thứ 9 đã xuất thế rồi." Mọi người nghe thấy câu này liền yên lặng một hồi, sau đó lại âm ầm bắt đầu thảo luận. Tiên mộ linh đăng, tiên mộ linh đăng được đốt trong lễ đốt đèn, ngọn cuối cùng cũng xuất thế rồi. Trời ơi! Vốn còn cho rằng ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng trên ngàn năm cũng không được thắp sáng, không ngờ lại xuất thế vào lúc này. Làm thế nào mà bọn họ tính được? Chưa nghe qua người sống ngàn năm thì thầy yêu sao, trong thiên hạ thương minh có một chùm thiên cổ đó, đa phần là do ông ta tính ra. Trung vực mỗi năm đều có lễ đốt đèn, thông thường hôm đó người dân sẽ răng đèn kết hoa, thả đèn lên trời, cũng sẽ mua cho lũ trẻ con rất nhiều đèn lồng nhỏ đi khắp phố, vô cùng náo nhiệt, đối với người bình thường thì đó chỉ là một ngày lễ vui vẻ mà thôi. Nhưng đối với võ giả đó mà nói, nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một ngày lễ. Cái gọi là đốt đèn chính là đốt sáng tiên mộ linh đăng. Lễ đốt đèn mỗi năm một lần, đã qua không biết bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngọn tên mộ linh đăng cuối cùng xuất thế. Nếu người lấy được ngọn đèn cuối cùng đã chuẩn bị xong thì có thể thắp sáng tiên mộ linh đăng ở lễ đốt đèn năm nay. Chúng ta cùng vào trong mộ tiên, có thể lấy những thứ tùy theo nhu cầu mỗi người. Câu nói này của thạch khác Phạm chính là nói với người lấy được ngọn đèn tiên mộ linh đăng cuối cùng. Vì không biết người này rốt cuộc là ai, cho nên thạch khác Phạm chỉ có thể hy vọng võ giả trong tiên hạ truyền bá lẫn nhau tin rằng có thể truyền tới tay người lấy được ngọn tiên mộ linh đăng thứ 9. có điều người đó có đốt đèn hay không thì cũng chẳng ai biết rõ. dù gì vị võ giản này rất có khả năng thực lực yếu kém, căn bản không có cơ hội vào trong mộ tiên thiên biểu. lúc này ánh mắt của ninh vũ điệp và la trinh không hẹn mà chạm nhau. tiên mộ linh đăng được lấy từ trong chiếc hộp màu đen cuối cùng của huyết ma đại đế. ninh vũ điệp mang truyền thừa của huyết ma đại đế về phân điện, nhưng chuyện tiên mộ linh đăng lại chưa từng tiết lộ với người thứ ba, chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật này ánh mắt la trinh vô cùng phức tạp mộ tiên thiên miểu là mộ của tiên nhân vật trong đó chắc chắn vô cùng quan trọng huống hồ mộ tiên thiên miểu này rất có khả năng có liên quan tới tiên phủ thần bí ở đông vực kia la trinh nhất định phải vào đó một lần nhưng hiện tại việc quan trọng nhất đối với la trinh chính là đại hội võ đảo trước mắt hai người đối mắt nhìn nhau một lúc mắt ninh vũ điệp chớp chớp lại mất tự nhiên chuyển sang một bên không biết vì sao trong lòng nàng luôn có cảm giác khó đối mặt với la trinh không tồi trong tay lão phu cũng có một ngọn tiên mộ linh đăng Ta cũng muốn kêu gọi một chút, hy vọng lễ đốt đèn năm nay tất cả tiên mộ linh đăng có thể thắp sáng hết. Võ giả trung vực bọn ta nếu có thể chia sẻ truyền thừa của thiên miểu tiên nhân thì thực lực toàn thể chắc chắn sẽ tăng lên một tầng mới. Ha ha, giọng nói vô cùng phóng khoáng của thôi tà truyền tới. Cho đến hiện tại, chín ngọn tiên mộ linh đăng ở trong tay ai thì không ai hay biết. Chuyện như thế này không một võ giả nào dám tuyên bố ra ngoài, hẳn là giữ kín như bưng chỉ sợ người khác biết được. Còn thôi tà lại trực tiếp thoải mái thừa nhận nhanh chóng thông báo với võ giả khắp thiên hạ rằng một ngọn tiên mộ linh đang ở trong tay ta đây sau này vào trong mộ tiên thiên miểu chắc chắn có phần của ta đây chính là loại tự tin do thực lực đem lại thân lạc cường giả số một trung vực ai dám có ý đồ với hắn sau khi thạch khắc phàm tuyên bố xong chuyện này thì ba chiếc ghế rộng lớn được hạ xuống ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đáp xuống đài cao lúc này lão tiêu mới từ từ đi lên trên võ đài hôm nay lão làm trọng tài của đại hội võ đảo ta tuyên bố đại hội võ đảo thành thiên khải chính thức bắt đầu sau hiệu lệnh của lão tiêu liền có bốn người nâng một cái đài ngọc màu xanh phỉ thúy lên đài ngọc này chạm trổ vô cùng tinh mỹ bên trên điêu khắc hoa văn rồng phượng đẹp đẽ xa hoa bốn người khiêng đài ngọc bay thẳng về phía đài cao để mấy đại tông môn chuẩn bị xong minh bài thì ném vào nó trên thực tế đài ngọc này chính là một cái thùng bốc thăm đệ tử của tông môn tứ phẩm như hư linh tông huyết mộc nhai vân điện huyền âm quá lần lượt ném minh bài của mình vào đài ngọc khi đài ngọc đó đến vị trí của thôi tà ánh mắt của la trình khẽ ngưng lại dán chặt vào chỗ đó sau khi hắn nhìn thấy cô gái thần đan cảnh trung kỳ đó ném minh bài vào trong trong lòng lập tức thả lỏng hắn đoán không sai nàng ta chính là tư diệu linh la trình sợ nhất chính là đột nhiên tư diệu linh không tham gia đại hội võ đạo nữa như vậy thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho hắn ngoài tư diệu linh ra vị thiếu niên có tướng mạo giống thôi ta đến bảy tám phần kia cũng ném minh bài của mình vào trong đợi sau khi phần lớn đệ tử của tông môn tứ phẩm và Hư linh tông ném thẻ bài xong thì đến lượt các võ giả đã vượt qua vòng đấu loại Minh bài của đám La Trinh đã giao cho trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh, vì vậy vị trưởng lão đó trực tiếp ném tất cả minh bài vào trong. Trong hơn 30 võ giả thông qua vòng đấu loại thì thân phận của La Trinh là đặc biệt nhất, vì hắn lấy thân phận võ giả độc lập để thông qua khảo hạch bước vào vòng trong, đồng thời hắn lại là đệ tử tinh anh đường của Vân Điện. Sau khi thu thập tất cả minh bài, đại ngọc được để trên không trung của võ đài. Trận tỷ thí đầu tiên là trận mở đầu cho đại hội võ đạo lần này, dĩ nhiên cũng được chú ý, tất cả mọi người đều dưn dài cổ nhìn lên đại ngọc. Lão Tiêu bay lên bên cạnh Đài Ngọc giơ tay khẽ phỗ nhẹ, ẩm. Đài Ngọc lập tức lắc lư một hồi, sau đó bắn ra hai tấm minh bài. Lão Tiêu nhặt hai tấm minh bài lên nhìn qua một cái, tuyên bố, trận mở đầu, võ giả độc lập triệu thuẫn, đấu với đệ tử huyền âm quán, du phi. Triệu thuẫn, thân hành giả từng một mình xông vào bạo loạn tinh hải. Chính là hắn, bạo loạn tinh hải cho dù là cường giả hư kiếp cảnh cũng không dám xông loạn vào. Nhưng triệu thuẫn này không chỉ an toàn trở ra mà còn nghe nói đã thu hoạch được tương đối khá khi vào trong đó một chuyến. Triệu thuẫn cũng nhờ vậy mà được phúc. Du phi của huyền âm quán, đây là ai, chưa từng nghe qua, có lẽ không đủ trình để triệu thuẫn đánh. Huyền âm quán, tông môn nửa chính nửa ta, làm việc bí mật quỷ dị. Mặc dù mọi người đều biết đây là một tông môn tứ phẩm không thể khinh thường, nhưng đệ tử trong đó đa số không có danh tiếng. Mấy chục vạn người ở sân đấu lại không ai nghe nói tới du phi này. Huyền âm lão nhân ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đẹp lẽ, lão nhìn có vẻ giả nu dị thường nhưng trong đôi mắt lại lóe ra ánh sáng lấp lánh. Nghe thấy những lời bàn tán này, lão cắt tiếng thản nhiên, du phi, đi đi, Ngươi may mắn được tham gia trận mở đầu, vậy thì phải nhìn thấy máu để làm điểm tốt, giết hán đi. Ở phía không xa bên cạnh huyền âm lão nhân, một thanh niên có tướng mạo xấu xí gật đầu, nhảy từ trên đài cao xuống, đi vào võ đài. Đại hội võ đạo không phải là đại hội tông môn, lên võ đài là phải liều mạng vì sống chết. Không từ thủ đoạn, không để quen biết, mỗi một võ giả đều phải phát huy toàn bộ thức lực của bản thân. Ở nơi như thế này không ai nhân từ cả, bởi vì nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Vù Một màn sáng màu xanh dâng lên từ bên ngoài võ đài, tầng kết giới này không chỉ bao quanh cả võ đài mà đồng thời còn chia võ đài thành hai phần. Trước khi trận tỉ thí bắt đầu thì màn sáng ở giữa đó đã ngăn cách hai vị võ giả. Sau khi du phi vào trong võ đài, vị võ giả độc lập triệu thuẫn kia cũng đi vào, không hành lễ, không nói chuyện. Hai bên như con thú bị nhớt trong lồng, chỉ đợi đến khoảnh khắc kết giới ở giữa kia tan đi thì trận đấu sẽ thức khắc bùng nổ, vù. Lại một âm thanh rất nhẹ, trong nháy mắt màn sang đó biến mất, Triệu Thuận đột nhiên dậm chân, từng vòng chân nguyên dưới chân hắn tản ra giống như gợn sóng, sau đó hắn liền lấy thế như sấm xét lao vào du phi. mươi 471, Thu Hoạch Công Pháp mà võ giả độc lập tu luyện có đủ loại, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng thường có rất nhiều chiêu quỷ quái. Người giống như Triệu Thuận không dựa vào bất cứ tông môn nào lại có thể hoành hành trong trung vực tạo ra tên tuổi lớn như vậy còn từng đi qua bạo loạn hải tinh mà vẫn an toàn trở ra mặc dù độ sâu hắn bước vào bạo loạn hải tinh không so được với những cường giả hư kiếp cảnh nhưng đối với cường giả thần đan cảnh thì đã vô cùng hiếm gặp trong nháy mắt triệu thuẫn xông lên thì liền có một vòng chân nguyên màu vàng đất ngưng kết trước mặt hắn tạo thành một tấm chắn dày bao bọc hắn ở bên trong sở dĩ triệu thuẫn được gọi là thần hành giả là bởi hắn tu luyện một loại bộ pháp đặc biệt gọi là đạp tuyết vô ngân Bộ pháp này đến không có hình dáng, đi không có dấu vết, tốc độ cũng cực nhanh. Thông qua bộ pháp này mà áp sát đối thủ, Triệu Thuẫn sẽ tiến hành tấn công liên tiếp để có thể khiến đối thủ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng giành lấy chiến thắng. Đây là đấu pháp Triệu Thuẫn thường dùng, từng thu được hiệu quả trong nhiều trận đấu. Mặc dù Du Phi không nổi danh, nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử của huyền âm quán, Triệu Thuẫn dù tự tin nhưng cũng không lơ là, một khi ra tay là sẽ dốc toàn lực. Lấy thân phận võ giả độc lập mà bước vào được thân đan cảnh. Điều cần thiết không chỉ là thiên phú mà còn là một cái tâm có năng lực nhìn rõ chân tướng. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch của Phi mang vẻ hờ hững, gã nhìn qua rồi nhanh chóng tiếp cận triệu thuẫn. Quán chủ nói, trận đấu đầu tiên phải thấy máu, phải thể hiện thật nổi bật. Rất xin lỗi, chỉ có thể mượn máu ngươi dùng một chút. Trên khuôn mặt bình thường kia của Phi bỗng nhiên lộ ra điệu cười tàn nhẫn, ngón tay trên hai bàn tay gã giao nhau, sau đó khẽ kéo, vài sợi tơ màu đen cùng lúc được gã kéo ra. Sau đó mấy sợi tơ màu đen giống như từng con rắn trườn về phía Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn chủ yếu tu luyện công pháp hệ thổ, sở trường là phòng ngự, lá chắn chân nguyên màu vàng đất kia có lực phòng ngự kinh người, tấn công thông thường căn bản không cách nào xé rách. Nhưng từng sợi tơ màu đen trong tay Du Phi lại không hề có chút trở ngại nào mà chui qua lá chắn chân nguyên của hắn, quấn quanh trên người Triệu Thuẫn, cánh tay, phần bụng, phần đầu, hai chân, toàn bộ đều bị sợi tơ màu đen này quấn chặt lấy. Trên mặt Du Phi lộ nụ cười rạng rỡ đồng thời giọng nói đột nhiên lớn hơn, phóng ra những đoá hóa xinh đẹp đi. Nói xong hai tay du phi đan nhau, dùng lực khẽ kéo, xì xì. Những sợi tơ màu đen đột nhiên cuốn chặt lại, vô số máu đỏ tươi chảy ra từ trong cơ thể rắn chắc của Triệu Thuẫn. Những vết máu loang lổ trên cơ thể hắn chảy xuống theo vài hướng, trên mặt đất hình thành từng vết máu hỗn loạn. Nhìn từ phía xa giống như một đóa hoa tường vi màu máu đang nở rộ. Đợi đến khi máu tươi chảy hết, cơ thể của Triệu Thuẫn mới rơi dụng trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Nhìn thấy cảnh đậm máu như thế, mấy chục vạn võ giả ở đại hội võ đạo đều im lặng. Những võ giả đến tham gia đại hội võ đạo này cơ bản đều biết mình sẽ đối mặt với cái chết, chỉ là không ai ngờ tới cảnh này lại đến nhanh như vậy, lực công kích lại mạnh như vậy. Cho dù rất nhiều võ giả vốn đầu đau nhóm máu, thì nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy không thể thích ứng nổi. Trên võ đài, sống chết đều theo ý trời, quy tắc của đại hội võ đạo không có gì xa lạ đối với võ giả trung vực có điều thông thường nếu không có đại thù liên quan tới sống chết thì sẽ không hành hạ đối phương đến chết như vậy phần đông võ giả nhìn thấy du phi tướng mạo bình thường kia thì trong mắt đều lộ vẻ đề phòng đệ tử của huyền âm quán này thủ đoạn không khỏi cũng quá mức tàn độc du phi của huyền âm quán thắng lão tiêu tuyên bố sau đó lão phung tay liền có người của thiên hạ thương minh lên thu dọn võ đài trận mở màn đầu tiên đã kết thúc ngay trong một cái gặp mặt ấn tượng của mọi người không phải là công pháp mạnh mẽ và thiên phú yêu nghiệt mà điều duy nhất khiến họ nhớ đến chính là đẫm máu Du Phi quay trở lại đài cao, vị huyền âm lão nhân kia khẽ gật đầu, Du Phi, biểu hiện không tồi, thưởng cho người mười năm tự do. Nghe thấy lời nói của huyền âm lão nhân, trên gương mặt bình thường kia của Du Phi lộ vẻ vui mừng, đa tạ quán chủ. Huyền âm quán là một tông môn vô cùng đặc biệt, đối với đệ tử trong tông môn, phần thưởng quan trọng nhất chính là tự do. Trói buộc của huyền âm quán với đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, từ ngày đầu tiên bước vào huyền âm quán đã bị chồng phụ âm thi. Phụ âm thi này cực kỳ âm độc. Sau khi trồng phù thì mỗi năm âm khí sẽ theo phù âm thi thâm nhập vào trong cơ thể của vỗ giả, cơ thể thôi giữa từng chút một, chết vô cùng thảm, trừ phi có thể đột phá hư kiếp cảnh, nếu không sẽ không có cách nào phá giải phù âm thi. Để tránh phù âm thi phát tác, mỗi năm đệ tử của huyền âm quán đều được phân phát một viên nhập hóa đan, chỉ cần nút nhập hóa đan thì có thể tránh phù âm thi phát huy tác dụng. Chính vì nguyên nhân này mà đệ tử của huyền âm quán rất ít khi ra ngoài hoạt động cho dù là ra ngoài làm nhiệm vụ cũng buộc phải trở về huyền âm quán trước khi phủ âm thi phát tác huyền âm đạo nhân cho du phi mười năm tự do chính là dự định thưởng cho hắn 10 viên nhập hóa đan để du phi có thể vô lo vô nghĩ sống qua 10 năm nhìn thấy cảnh trước mắt ánh mắt la trinh sáng rực quả nhiên giống như những gì ninh vũ điệp nói giải thưởng của đại hội võ đạo tuy phong phú nhưng chỉ cần hơi bất cần thì sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng nếu so sánh ra thì kiểu tỳ thí được một chút liền dừng lại trong tông môn kia rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng có điều cũng tốt chỉ có như vậy ta mới có cơ hội giết tư diệu linh la trinh thản nhiên nghĩ sau trận mở đầu lão tiêu lại đánh một luồng chân nguyên vào đài ngọc ầm um, sau khi đài ngọc lắc lư một hồi thì lại bắn ra hai tấm minh bài la tiêu vung tay hai tấm minh bài liền bay về phía lão lão nhìn tên trên một tấm minh bài rồi nhìn la trinh một cái tìm la trinh khẽ thoát lên không phải nhanh như vậy đã đến lượt mình lên sàn rồi chứ lần thứ hai rút tên đã rút phải mình rồi quả thực là lão tiêu rút được minh bài của la trinh có điều lão lại hơi do dự không biết giới thiệu La Trinh như thế nào. Thông thường đệ tử tham gia vòng loại đều là võ giả độc lập, cho dù bọn họ có tông môn thì cũng chỉ là một số tông môn tam phẩm, thậm chí là tông môn nhị phẩm hoặc đến từ thế lực của gia tộc nhỏ nào đó. Thiên hạ thương minh đều coi những tông môn từ tứ phẩm trở xuống là võ giả độc lập. Nhưng La Trinh thân là đệ tử văn điện, vì vậy lão mới trần chưa đắn đo. Trung quỷ lão Tiêu vẫn dùng chân nguyên truyền âm cho Minh Chủ Thạch khắc phầm hỏi xem nên giới thiệu thế nào. Đọc đi. Sao trọng tài lại không đọc tên? Lề mà lề mề. Làm cái trò quỳ gì vậy? Có đánh hay không đây? Ta thích nhìn máu chảy thành sông, tốt nhất là đẫm máu một chút. Sau khi được thạch khắc phàm gợi ý, Lão Tiêu gật đầu, sau đó lớn giọng đọc, ta. Vừa rồi khi Lão điện, La Trinh đấu với võ giả độc lập công tôn chấm. Thực sự là ta. Vừa rồi khi Lão Tiêu nhìn mình, trong lòng La Trinh đã đoán ra khả năng này, không ngờ trận thứ hai đã đến lượt mình. Điều gì cần tới rồi sẽ tới, La Trinh không hề có vẻ e sợ, bước một bước dài đi lên võ đài. Cùng lúc đó một vị võ giả độc lập khác cũng đi theo phía sau la trình lên võ đài. Đám đông võ giả nhìn thấy cảnh này lập tức thấy hơi mơ hồ, khi bọn họ nghe thấy phân điện, ánh mắt đều nhìn lên phân điện ở trên đài cao. Lần này phân điện có 5 người tham gia, đã mang tới 5 võ giả, nhưng rõ ràng lão Tiêu đã đọc tên một người trong đó mà năm 10 kia lại không có chút động tĩnh gì, ngược lại lại có hai vị võ giả bước ra từ bên phía võ giả độc lập, chuyện gì thế này? Tại sao đệ tử phân điện lại đi ra từ bên võ giả độc lập kia? Đợi đã, có phải ta hoa mắt rồi không? vừa rồi không để ý tới tên nhóc này vẫn là vẫn là chiếu thần cảnh quả đúng là chiếu thần cảnh hơn nữa vẫn chỉ là chiếu thần tứ trọng chiếu thần tứ trọng sao hắn có thể vượt qua vòng loại võ giả có thể vượt qua vòng loại căn bản đều là những cường giả có chút danh tiếng giống như công tôn chấm thực ra chính là con trai trưởng của gia tộc công tôn gia tộc tam phẩm ở thành thiên khải quan hệ của gia tộc công tôn này với thiên hạ thương minh vô cùng thân thiết còn về la trinh thời gian hắn vào trung vực không dài huống hồ sau khi vào phân điện vẫn luôn tu luyện Ngoại trừ mặc nhạc trương và người của thiên hạ thương mình biết hắn thì những võ giả khác căn bản chưa từng nghe qua. Vừa rồi La Trinh vẫn luôn đứng ở giữa đám đông. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào những đại tông môn nên đương nhiên không để ý đến một võ giả chiếu thần cảnh xen lẫn trong đám võ giả thần đan cảnh. Lúc này La Trinh vừa đi ra liền được chú ý. Tu vi của hắn kém xa so với những võ giả tham gia đại hội võ đạo khác. Chương 472 Sư Tử Vô Thỏ không chỉ những võ giả ở dưới đài mà cả các vị đệ tử của tông môn tứ phẩm trên đài cao đều lộ vẻ kỳ quái đệ tử phân điện vượt qua vòng loại để vào đây mới là tu vi chiếu thần tứ trọng làm loạn cái gì thế này chiếu thần tứ trọng lên sàn sẽ rơi vào vận mệnh bị giết một đệ tử thần đan cảnh trong hắc mộc nhai sợ mũi mình khẽ cười nói đáng tiếc không bốc phải ta nếu không trận này đã nhẹ nhàng rồi đúng vậy tên nhóc chiếu thần cảnh này lên sàn e là không đỡ nổi một đòn một vị đệ tử khác của hắc mộc nhai cũng lộ vẻ nối tiếp trên đài cao của hư linh tông sáu vị đệ tử thần đan cảnh khoanh chân mà ngồi hư linh tông trước giờ giới luật nghiêm ngặt cho dù bọn họ ở bên cạnh quan sát thì ai nấy cũng lưng eo thẳng đứng sắc mặt yên tĩnh trong sáu người thì vị đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng chỉ 15 tuổi trên mặt thậm chí còn mang nét ngây thơ của thiếu niên trong số các võ giả tham gia đại hội võ đạo tu vi chiếu thần trung cực của hắn có lẽ không phải là thấp nhất nhưng tuổi tác thì chắc chắn là nhỏ nhất đại sư ca đại sư ca hắn chớp mắt một cái gọi Chẳng phải huynh nói tu vi của đệ trong đại hội võ đạo lần này là thấp nhất sao, huynh xem tu vi của tên kia còn thấp hơn đệ, ánh mắt của vị đại sư ca hư linh tông ngồi trước mặt hắn cũng tập trung trên người la trinh. Đột nhiên lại mọc ra một tên võ giả chiếu thần tứ trọng, ta cũng không hiểu nổi. Có điều đệ phải nhớ, vĩnh viễn không được lấy tu vi bên ngoài để phán đoán sức mạnh của đối thủ. Giống như tiểu giới đệ cũng là tu vi chiếu thần trung cực, nhưng không ai dám nhìn đệ như võ giả chiếu thần trung cực. Vâng, đệ hiểu rồi. Tiểu giới gật gật đầu, đệ cảm thấy hắn không mạnh như đệ, cho dù là hai tháng trước, khi đệ mới là chiếu thần tứ trọng thì có lẽ hắn cũng không đánh lại được đệ. Tiểu giới nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt lộ điệu cười tự tin, nếu người ngoài nghe được lời của tiểu giới, không biết sẽ kinh ngạc đến mức độ nào. Hai tháng từ chiếu thần tứ trọng tu luyện đến chiếu thần trung cực, thiên phú này quả thực là không thể tưởng tượng. Đại sức ca lắc đầu cười cười, tiểu giới này hình như hơi canh cánh trong lòng su ca lac đau cuoi cuoi tieu gioi nay hinh nhu hoi canh canh trong long voi tu vi của La Trinh, trong trung vực thiên tài trong bình thường sẽ chia thành bốn đẳng cấp thánh thiên địa nhân có thể trở thành đệ tử tinh anh của tông mông tứ phẩm thiên phú thông thường đều coi là thiên tài cấp nhân hoặc thiên tài cấp địa nếu được đánh giá là thiên tài cấp thiên thì đó đủ để đại tông môn một lòng bồi dưỡng vì đệ tử có thiên phú cấp thiên trong tương lai rất có khả năng trở thành tầng trung tâm của tông môn còn về thiên tài cấp thánh đệ tử có thiên phú như thế chỉ cần hắn không ngã xuống thì trở thành trưởng lão của đại tông môn nào đó là chuyện vắn đã đóng thuyền Nếu cố gắng thêm một chút thì cũng có khả năng trở thành chủ của một tông. Nhưng thiên phú của tiểu giới còn mạnh hơn nữa, thiên phú của hắn đã vượt qua cấp thánh, trong lịch sử của trung vực chưa từng có ghi chép nào về lệ tử có thiên phú như vậy, hắn được coi như thiên tài cấp thần. Cho dù là vị đại sư ca thân là thần đan cảnh trung kỳ có thiên phú cấp thánh, cũng không chắc có thể đánh bại được tiểu giới đang ở chiếu thần trung cực, đến cả tông chủ cũng quả quyết rằng chỉ cần tiểu giới không ngã xuống thì sau này nhất định sẽ là nhân vật sương vương sương đế. Cái gọi là xưng vương xưng đế ở đây không phải là chỉ đất nước phàm trần kia, mà là thực lực đủ để lập nên thánh địa hoặc thần quốc. Nếu đệ thấy không phục thì sau khi đệ lấy thẻ khiêu chiến có thể khiêu chiến với hắn thử xem, đại sư ca khẽ cười nói, tiểu giới thở giải một hơi hai, phải xem hắn có trụ được đến lúc đó hay không. Đại hội võ đạo lần này, từ sau trận đấu mở đầu, người thắng của mỗi trận đều có thể rút thẻ, có thể rút được lần lượt là thẻ miễn đấu và thẻ khiêu chiến. Cái gọi là thẻ miễn đấu chính là có thể miễn tham gia một trận tỉ thí còn thẻ khiêu chiến thì có thể tự ý gửi khiêu chiến chỉ định đối tượng khiêu chiến có điều khi đến lượt tiểu giới thì tỷ thí không biết đã tiến hành được bao nhiêu trận theo tiểu giới thấy với thực lực của la trinh lúc đó e là không chết thì cũng tàn phế tâm trạng của năm vị đệ tử phân điện bên này càng kỳ quái hơn năm vị đệ tử Vân điện được sắp xếp lần này dĩ nhiên cũng là tinh anh trong tinh anh của Vân điện trong năm người lại có hai người cầm đầu là tông mạc tà và hiên viên hiểu khi bọn họ nghe thấy phân điện la trinh thì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn điện chủ ninh vũ điệp nhưng gương mặt ninh vũ điệp giống như bao phủ trong một lớp băng xương nhìn không ra hình dạng gì trong đó không có được đáp án từ chỗ ninh vũ điệp thì chỉ có thể tự thảo luận thôi kỳ lạ vì sao lại xuất hiện một đệ tử vân điện trong võ giả độc lập la trinh là ai tông mạc tà buồn bực nói khi viên hiểu tùy ý ngồi ở một bên của đài cao nhàn nhạt cười nói mạc tà hơn nửa năm nay ngươi đều tu luyện bên ngoài nên chưa nghe nói tới vân điện chúng ta xuất hiện một thằng nhóc cực kỳ cuồng vọng sao khi còn ở tiên thiên cảnh đã muốn lấy sức của một người để khiêu khích cả tinh anh đường ố có chuyện như vậy sao vẻ mặt tông mạc tà càng kỳ quái hơn đúng thằng nhóc này lấy tu vi tiên thiên cảnh liên tiếp đấu với đệ tử tinh anh đường không ngờ sau thời gian chưa tới nửa năm hắn đã bước vào chiếu thần cảnh không biết sức chiến đấu thực sự của hắn có tăng cùng với tu vi của hắn hay không hiên viên hiểu thản nhiên nói sắc mặt tông mạc tà cũng phức tạp nhìn la trinh hy vọng là như thế dù sao cũng là đệ tử vân điện chúng ta nếu vừa lên đấu đã bại thậm chí còn bị người ta phế bỏ thì mặt mũi của văn điện chúng ta cũng khó coi trong sự chú ý của mọi người là trinh bước lên võ đài bây giờ so với thăng long đài thì giết chết tư diệu linh mới là mục đích đầu tiên của la trinh tư diệu linh là thần đan cảnh trung kỳ nếu muốn ra tay giết nàng ta thì nhất định hắn phải ra tay trong khi nàng không kịp phòng bị vì vậy trận đấu trước đó là trinh nhất định phải che giấu thực lực của bản thân sau khi la trinh đứng vững thì võ giả độc lập công tôn chấm cũng đứng lên khi la trinh đi lên võ đài đã dẫn tới có những bản tán thảo luận sôi nổi của đám võ giả dù gì thì tu vi như vậy đi lên đại hội võ đạo đúng là một chủ đề rất đáng nói nhưng sau khi công tôn chấm đi lên võ đài một bộ phận võ giả trên đài lập tức trở nên sôi nổi nguyên nhân không phải gì khác mặc dù võ giả toàn trung vực đến đều là muốn xem đại hội võ đạo ở thành thiên khải nhưng võ giả có thể tới khán đài ít nhất cũng có một nửa là người của thành thiên khải còn công tôn chấm là người của công tôn gia thế lực gia tộc tam phẩm của thành thiên khải hắn là võ giả bản địa của thành thiên khải Thanh thiên phải xem như sân nhà của hắn. Công tôn chấm cũng may gớm, trận đầu thứ hai đã gặp được thằng nhóc chiếu thần cảnh trọng. Công tôn chấm nhà chúng ta là có ngôi sao may mắn chiếu soi, tin chắc rằng hàn có thể bước vào tốp 10 của đại hội võ đạo, được thiên hạ thương minh trọng thưởng. Công tôn chấm là đệ tử mà công tôn ra ra sức bồi dưỡng, đường được một thiên tài cấp thiên, cho dù là ở trong tông môn tứ phẩm thì cũng là đệ tử trung tâm, hắn không hề kém hơn những võ giả ngồi trên đài cao kia. Giết thằng nhóc chiếu thần tứ trọng kia đi, không cần để mặt phân điện ta muốn nhìn thấy máu. trong tiếng bản tán sôi nổi, khóe miệng công tôn trầm khẽ cong lên. đây chính là ưu thế dân nhà. phần lớn võ giả trên khán đài đều đứng về phía hắn, như vậy sẽ đem lại cho đối thủ áp lực lớn mạnh. có điều trận này, công tôn chấm không muốn mang cho đối thủ kiểu áp lực này, vì đối thủ của hắn thực sự quá yếu. công tôn chấm móc ra hai thanh kiếm từ trong nhẫn tu di. hai thanh kiếm, một xanh, một vàng, hai màu sắc khác nhau, đều là trường kiếm tiên khí trung phẩm. nhìn thấy hai thanh kiếm này lông mày la trinh khẽ dựng lên song kiếm lưu trong kiếm khách người dùng song kiếm rất ít cho đến nay la trinh cũng chỉ từng thấy qua trúc thiên lai của thiên nhất phong dùng loại này ưu điểm của song kiếm lưu rất rõ ràng hai tay trái phải mỗi tay một thanh kiếm kiếm thuật kết hợp với song kiếm có thể phát huy uy lực mạnh hơn nhưng nhược điểm cũng rất lớn dù gì điều kiếm đạo theo đuổi là kiếm ý cực hạn lấy song kiếm để tôi luyện kiếm ý của bản thân thì độ khó sẽ tăng gấp mấy lần đây cũng là lý do mà đa số kiếm khách từ bỏ song kiếm lưu ồ Ngươi còn biết xong kiếm lưu à? Công tôn chấm cười nhàn nhạt, nhạt, hai thanh kiếm trong tay khẽ loáng một cái, phóng ra kiếm hoa màu vàng rực rỡ. Nghe thấy lời của công tôn chấm, La Trinh lộ ra biểu cảm chẳng thèm quan tâm. Trước này hắn không để ý đến chuyện người khác coi khinh bản thân mình, bởi vì loại người này cuối cùng đều phải trả giá bằng sinh mạng. Cho dù tu vi của người rất thấp thì cũng đừng hy vọng ta bỏ qua cho ngươi, cũng càng đừng mong ta khinh địch. Công tôn chấm nói tiếp, hai thanh kiếm một trái một phải chỉ vào La Trinh, có cái gọi là sư tử vô thò cũng dùng toàn lực. Nếu ngươi đã lên võ đài này, này thì có lẽ cũng đã chuẩn bị giác ngộ về cái chết rồi chứ nhỉ. Chương 473, một quyền giải quyết, cho dù là trong một la gia nhỏ bé không có phẩm cấp cũng có nhiều tranh chấp đến vậy. Huống hồ Công Tôn châm lớn lên trong một thế lực gia tộc tam phẩm, cho dù Công Tôn châm có thiên phú cấp thiên nhưng nếu không cố gắng thì cũng sẽ bị đào thải trong gia tộc. Gia tộc Công Tôn nhà lớn nghiệp lớn, muốn trổ hết tài năng trong gia tộc như vậy thì không chỉ dựa vào thiên phú mà còn phải nỗ lực, vì vậy cho dù trong lòng Công Tôn châm cảm thấy la trình rất yếu nhưng hắn vẫn sẽ không mất cảnh giác bởi vì trên thế gian này võ giả thiếu cảnh giác bị đối thủ giết chết đủ để viết kín sổ sinh tử của diêm vương rồi công tôn chấm hắn là nhân vật cỡ nào sao có thể rơi vào trong vết xe đổ này nghe thấy những lời đó của công tôn chấm hào quang trong đôi con ngươi của la trinh sáng lên khẽ cười nói không tôi ngươi có ý gì công tôn chấm đột nhiên nghe được sự tán thưởng của la trinh thì hơi khó hiểu có thể hiểu được đạo lý sư từ vô thỏ thì ngươi thông minh hơn đám ngu kìa một chút vì vậy có tư cách trở thành đối thủ của ta La Trinh tiếp tục cười nói. Đột nhiên nghe được câu nói này của La Trinh, công tôn chấm ngươi người ra. Hắn vừa đoán La Trinh có thể nói một số lời yếu thế, ví dụ như hạ thủ lưu tình, thậm chí là trực tiếp xin hắn tha cho. Nếu tâm trạng của công tôn chấm hắn tốt thì còn có thể tha cho La Trinh một mạng. Không ngờ La Trinh lại trực tiếp phun ra lời như vậy, dẫn tới sự tương phản cực lớn khiến cho công tôn chấm nhất thời hơi không tiếp nhận được. Kẻ cuồng vọng luôn có lý do và thực lực làm chỗ dựa. Nhưng tên nhóc này có gì, chiếu thần tư trọng nhìn ngang nhìn dọc đều là dê đợi làm thịt mà thôi bị cường giả coi thường thì công tôn chấm còn có thể chấp nhận được trong thế giới võ giản nắm đấm của ai lớn thì người đó chính là đạo lý thực lực của bản thân không đủ bị coi thường là đáng đời nhưng bị một kẻ yếu coi thường công tôn chấm không chịu nổi nghe thấy chưa thằng nhóc chiếu thần tứ trọng lại dám nói công tôn chấm có tư cách làm đối thủ của hắn đây là câu nói đùa buồn cười nhất mà ta nghe được trong cuộc đời từ lúc nào trên đại hội võ đạo lại đến lượt một tiểu bối chiếu thần cảnh khoác lắc vậy Nghe thấy lời nói của La Trinh, đám võ giả bản địa thành thiên khải bắt đầu nhao nhao huyên náo, nhất thời các loại lời gì cũng đều có. Trên mặt công tôn chấm đã đầy vẻ tức giận, tốt lắm, một câu nói là đã chọc giận được ta. Nếu đã như vậy thì ngươi phải chuẩn bị tốt để nhận lễ của ta, phù phù. Hai thanh trường kiếm tiên khí trung phẩm một xanh một vàng bắt đầu động. Ngay lúc này, đường kết giới giữa võ đài cũng biến mất, tỉ thí bắt đầu, một chiêu, chết đi cho ta, để cho ngươi hiểu biết một chút, thế nào gọi là kiếm ý viên mãn. Hai luồng xoay khi kiếm ý màu tím và màu văng đột nhiên giao kết với nhau, công tôn chấm vung vẻ hai thanh kiếm ép thẳng về phía La Trinh. Công tôn kiếm vũ Công tôn kiếm vũ thời xưa là một câu chuyện được đời đời tương truyền làm kinh động toàn võ đài. Kỹ xảo công tôn chấm tu luyện là do công tôn thế gia hắn truyền lại từ đời này qua đời khác. Có thể tôi luyện ra hai loại kiếm ý viên mãn, đủ để nói thiên phú của công tôn chấm trong kiếm đạo rất kinh người. Công tôn chấm bước ra bộ pháp theo một quy luật nhất định lấy bước lướt cực kỳ ưu nhã chém hai kiếm về phía La Trinh. Đây cũng là một loại kiếm vũ, vô cùng huyền ảo, nhưng so với kiếm vũ của Yêu Dạ thì vẫn kém hơn rất nhiều. Huống hồ, một người đàn ông múa kiếm thì thật sự quá ẻo lả. Cơ thể La Trinh đột nhiên cũng lay động. Trong nháy mắt, cơ thể La Trinh vặn vẹo, Cơ Nguyên cũng nhanh chóng bộc phát, người luyện thể thực ra có rất nhiều chỗ trùng khớp với chân nguyên. Ví dụ người luyện thể tu luyện tới hậu kỳ cũng có thể hóa hình Cơ Nguyên, có điều đó không phải là điểm mạnh của Cơ Nguyên ưu thế lớn nhất của cơ nguyên so với chân nguyên là tốc độ bộc phát chân nguyên tập trung ở đan điền trong cơ thể người khi võ giả dùng chân nguyên cần phải lấy từ đan điền ra nhưng cơ nguyên lại phân bố khắp nơi trong cơ thể tốc độ bộc phát nhanh hơn đồng thời sức mạnh bộc phát cũng mạnh hơn rất nhiều có điều vẫn cần cơ thể võ giả mạnh hơn thì mới có thể chịu được sự bộc phát của cơ nguyên đương nhiên điều này đối với la trinh thì không phải là vấn đề thì cơ nguyên toàn thân la trinh bộc phát thì cơ thể hắn liền bao trong một lớp ánh sáng màu vàng nhạt Đối mặt với kiếm vũ của công tôn chấm, hắn giống như một con trồn nhỏ linh hoạt, vừa tránh khỏi song kiếm của công tôn chấm, vừa nhanh chóng lùi về sau, chạy. Nếu để ngươi chạy thoát thì ta không còn là công tôn. Ha ha ha, công tôn chấm đã triệt để bước vào trạng thái. Đặc điểm của bộ công tôn kiếm vũ này chính là liên tục không dứt, chiêu này nối tiếp chiêu sau, chiêu sau lại mạnh hơn chiêu trước. Vì vậy công tôn chấm sợ nhất chính là đối phương vừa vào trận đã liều mạng. Như vậy thì uy lực phía sau của công tôn kiếm vũ sẽ không cách nào bộc phát được. Đối phó với La Trinh, rõ ràng không cần thiết, nhìn thấy La Trinh từng bước lùi về sau, đám võ giả trên khán đài lập tức cũng bắt đầu sôi nổi. Ép hắn vào góc chết xem hắn trốn thế nào, không thoát được rồi, một khi bị kiếm vũ của công tôn chấm dính vào, ngoài liều mạng với hắn ra thì không còn cách nào khác. Nhưng công tôn chấm có hai loại kiếm ý viên mãn, La Trinh này thậm chí đến vũ khí cũng không lấy ra, dùng quyền để đấu sao. E là còn chưa đến gần đã bị kiếm ý chém thành thịt bam rồi, kiếm vũ của công tôn chấm ngày càng ổn định. Chiêu thức cũng ngày càng mạnh, đối ảnh gia nhân, cố phán sinh huy, mình nguyệt đương không. Tên những chiêu kiếm này được diễn dịch ra từ các bức múa, vì vậy vô cùng có ý thơ, nhưng trong ý thơ lại ẩn chứa tầng tầng sát ý. Chết đi, người đã không còn đường để chạy nữa rồi, chiêu số của công tôn chấm cuối cùng đã ép la trinh vào gần góc chết, cho dù quỳ xuống xin tha cũng không có tác dụng nữa. Hòa mãn nguyệt viên, nói xong, song kiếm của công tôn chấm cùng lúc chém ra hai hình vòng cung, hợp lại với nhau chính là một hình trang tròn hoàn mỹ. Kèng, kèng, kèng, kèng. Khi kiếm ý cực hạn của công tôn chấm chém lên cơ thể La Trinh thì đột nhiên phát ra vô số âm thanh nhỏ giòn vang. Kiếm ý viên mãn sắc bén chỉ có thể lưu lại từng vết hàn màu trắng trên da thịt La Trinh. Sau đó La Trinh liền dùng thủ pháp vô cùng chính xác túm chặt hai thanh trường kiếm một xanh một vàng của công tôn chấm, hừ Công tôn chấm rõ ràng không kịp phản ứng lại, hai mắt ngây ngốc nhìn chầm chầm La Trinh ở ngay trước mặt, phần đông võ giả trên khán đài cũng ngây người. La Trinh lấy cơ thể chống đỡ kiếm ý viên mãn của Công Tôn Chấm, sau đó tóm chặt hai thanh kiếm của hắn. Rắc rắc, hai tiếng truyền tới, trong chớp mắt hai thanh trường kiếm của Công Tôn Chấm bị La Trinh dùng tay không bẻ gãy. Đây là tiên khí trung phẩm đó. Cùng lúc chém gãy thanh kiếm này thì nắm đấm của La Trinh đã đột nhiên in lên lồng ngực của Công Tôn Chấm. ầm, Công Tôn Chấm vừa bị một quyền của La Trinh đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, để lại giữa võ đài một vết máu dài hơn 10 trượng. Cuối cùng cả người hắn hung hăng đập vào mép võ đài nằm trên mặt đất không hề động đậy tính mạng suýt nữa mất đi một nửa la trinh không chọn giết người lào vì không cần thiết huống hồ hắn tham gia đại hội võ đạo lần này mục tiêu là giết chết tư diệu linh trước lúc đó la trinh có che giấu thực lực đi nữa thì vẫn sẽ bị người ta ép ra một phần sát chiêu nếu hắn biểu hiện quá khát máu thì rất có khả năng sẽ khiến cho tư diệu linh cảnh giác những võ già bản địa của thành thiên khải trên khán đài ai nấy đều im lặng như người chết bởi vì tình thế xoay chuyển quá nhanh nên bọn họ không kịp phản ứng kỳ thực đến cả công tôn chấm cũng không kịp phản ứng Trước khi hắn ngất đi cũng vẫn không hiểu rõ bản thân thoát cuộc có vấn đề ở đâu. Điều công tôn chấm không biết rõ chính là không phải hắn có vấn đề, chỉ là thực lực của hắn quá yếu mà La Trinh lại quá mạnh, trên đài cao, tiểu giới của Hư Linh Tông chớp chớp mắt, đại sư ca, hắn thực sự rất mạnh, khi đệ là chiếu thần tứ trọng e là cũng không đánh lại được hắn. Đại sư huynh của Hư Linh Tông lắc lắc đầu nói, không giống nhau, không ngờ đến gặp ta cũng nhìn nhầm, vừa rồi La Trinh dùng cương nguyên, không ngờ hắn lại là một người luyện thể, có lẽ là có bí pháp nào đó trong lúc không kịp đề phòng đã phá vỡ kiếm ý của công tôn chấm nên mới đạt được hiệu quả này nếu ta nhớ không nhầm thì tiểu giới đệ khi là chiếu thần tứ trọng đã lĩnh ngộ được một nửa quy tắc không gian rồi hắn có lẽ không phải là đối thủ của lợi lúc đó chiếu thần cảnh đã có thể lĩnh ngộ một nửa quy tắc không gian tầng đầu tiên chuyện này nếu truyền ra ngoài thì những người đại mộng chân nhân của phân điện và đám lão quái vật hư kiếp cảnh e là đều tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu đến chết chưa chắc đâu tiểu giới ước tính vô cùng chính xác về thực lực của mình đại sư huynh tiếp tục nói Tiểu giới, đệ là người có thiên phú mạnh nhất trung vực từ trước đến nay, cũng là thiên phú cấp thần duy nhất của hơi linh tông ta, đừng đánh đồng với tên nhóc la trình đó, tránh hao tổn tâm võ đạo của đệ, tiểu giới khét cười, ừm, đệ hiểu. Dù sao chỉ cần tên này có thể đi tiếp, sớm muộn gì đệ cũng sẽ thừa chiến hắn, chương 474, đắc tội, tên này, tiểu giới, người lại hỗn láo rồi, la trình lớn tuổi cua đe tieu gioi khé cuoi um đe hieu ngươi, không được vô lễ, ngay lúc này, thanh hư đạo nhân vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở miệng nói. Hư Linh Tông rất trọng lễ nghĩa, đối với lời nói của đệ tử cũng rất có khuôn khổ, nghe thấy lời của Thanh Hư Đạo Nhân tiểu giới đỏ mặt, thấp giọng nói, sư phụ nói phải, đồ nhi biết lỗi rồi. La Trinh Thân là người luyện thể, có thể tu thuật luyện thể đến trình độ này, lấy cơ thể đối kháng với kiếm ý viên mãn. Chỉ một điểm này đã không thể coi thường, Thanh Hư Đạo Nhân thản nhiên nói. Một người trong Hư Linh Thất Tử lại nói, võ giả trong trung vực chúng ta đều tu luyện theo hệ thống chân nguyên là chính, chưa từng thấy qua một người luyện thể nào mạnh như vậy. Trong văn điện hình như cũng không có người tu thuật luyện thể nào quá mạnh, không biết tên nhóc này rốt cuộc làm sao luyện được. Hử, thanh hư đạo nhân nghe thấy ba chữ tên nhóc này thì lại nhân mày. Hư linh thất tử tuy là nhân vật trung tâm của hư linh tông nhưng cũng phải tuân thủ giới luật của hư linh tông, ngôn từ không được thô lỗ. Xin lỗi, xin lỗi, nhìn thấy tông chủ không vui, vị trong hư linh thất tử đó luôn miệng nói. trả trách tu vi thấp như vậy vẫn có thể vượt qua vòng đấu loại, thì ra hắn là người luyện thể, chưa từng nghe qua người luyện thể nào mạnh như vậy đó. Ta từng gặp qua rất nhiều người luyện thể, người mạnh nhất trong bọn họ cũng không phải là đối thủ của một võ giả chiếu thần cảnh bình thường. Sao tên nhóc này có thể bọc phát ra uy lực như vậy? Huyệt khiếu, hắn mở bao nhiêu huyệt khiếu, lẽ nào đã mở mấy chục cái huyệt khiếu? Luyện thể quan trọng nhất chính là mở huyệt khiếu. Hệ thống luyện thể ở trung vực không thịnh hành lắm, vì vậy cho đến nay vẫn chưa có ai mở hết toàn bộ 108 huyệt khiếu. Đương nhiên hiện giờ La Trinh đã làm được, hơn nữa chỉ dùng thời gian vài ngày ngắn ngủi. Tên nhóc này... Chỉ vài ngày mà lại có thể luyện thể được đến bước này. Trong ánh mắt Ninh Vũ Điệp sáng lên vẻ kinh ngạc, vài ngày trước khi nàng lén quan sát La Trinh thì phát hiện quả thực hắn đang luyện thể, không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể tôi luyện cơ thể đến mức này, cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng mới nghe lần đầu. Đương nhiên Ninh Vũ Điệp sau có thể ngờ được cơ thể La Trinh là do xích long dùng thủ pháp đặc biệt, vận dụng hồng mông thiên cương để tiến hành luyện thể, lại lấy lực lôi hỏa thuần tí nhất để tôi luyện huyệt kiếu. Loại ưu thế may mắn này đến cả thế lực lớn ở thượng giới cũng không cách nào có được. Tất cả hợp lại nên mới có tốc độ kỳ tích như vậy. Phân điện, La Trinh thắng. Lão Tiêu tuyên bố xong, người của thiên hạ thương minh liền lên lau dọn vết máu trên võ đài, sau đó chuyển công tôn chấm sống giờ chết giờ xuống. Trên khán đài, người nhà công tôn chấm đang dùng ánh mắt độc ác nhìn chầm chầm La Trinh, giống như muốn dùng ánh mắt trực tiếp giết chết hắn. Cảm nhận được luồng sắt ý kịch liệt này, La Trinh quay đầu hờ hững nhìn một cái, không hề để ý chút nào theo quy tắc la trinh ngươi có thể rút một thẻ lão tiêu vừa nói xong liền có người bê một cái thùng tới đặt trước mặt la trinh la trinh tùy ý cho tay vào trong thùng móc ra sau đó lật lên thì thấy trên thẻ gỗ có hai chữ miễn đấu nho nhỏ là thẻ miễn đấu nếu lần tiếp theo rút phải ngươi lên đấu mà ngươi không muốn đấu thì thẻ miễn đấu này có thể miễn một lần lão tiêu giải thích với la trinh la trinh gật đầu không ngờ lần đầu tiên lại rút được thẻ miễn đấu nếu rút được thẻ khiêu chiến thì hắn có thể trực tiếp thách đấu tư diệu linh có điều nghĩ lại cho dù La Trình rút được thẻ khiêu chiến thì hắn cũng không thể khiêu chiến với Tư Diệu Linh ngay được, hành động quá rõ ràng e là sẽ bị thôi tà nhìn ra sơ hở. Sau khi đặt thẻ miễn đấu xuống, La Trình đi về phía của võ giả độc lập. Lúc này giọng nói lạnh nhạt của Ninh Vũ Điệp bay tới: La Trình, ngươi là đệ tử của Vân Điện ta, không cần qua bên đó. Vân Điện ở bên cạnh võ đài có một đài cao độc lập. Mọi người đều đã biết La Trình là đệ tử của Vân Điện, nếu La Trình vẫn đứng ở bên võ giả độc lập thì hơi khó coi, giống như La Trình và Vân Điện có mâu thuẫn vậy rõ ràng là để người ngoài thấy sẽ không hay la trinh và phân điện không có mâu thuẫn nhưng hắn lại có chút mâu thuẫn với ninh vũ điệp hắn tham gia đại hội võ đạo ninh vũ điệp cực kỳ không tám thành vì vậy lúc này nghe thấy lời của ninh vũ điệp la trinh quay đầu nhìn nàng một cái ta vốn thông qua vòng loại mới vào vòng trong ta nghĩ vẫn nên đứng ở bên đó thì hơn nói xong la trinh không quay đầu lại mà đi thẳng về phía đài bên cạnh của võ giả độc lập gương mặt xinh xắn vô song của ninh vũ điệp hơi khó xử cho dù tuổi tác nàng không lớn Trong mắt phần lớn lão quái vật cũng giống như một cô gái nhỏ, nhưng dù gì nàng cũng là điện chủ của Vân Điện. Điện chủ tông môn cao nhất trong trung vực, lần này thể diện bị mất hơi lớn. ninh Vũ Điệp vẫn dùng một tầng băng xương bao lấy cơ thể, nhìn không ra sắc mặt của nàng. Có điều lại có thể xuyên qua băng xương nhìn ra cơ thể nàng khẽ cứng ngác, rất mất tự nhiên. Tiểu tử thối này, sắc mặt của tông mạc ta, Vân Điện cũng trầm xuống. Vừa rồi hắn còn coi La Trinh là người mình, không ngờ đến thể diện của điện chủ hắn cũng không cho trong mắt phần lớn đệ tử phân điện thậm chí là trong mắt phần lớn võ giả trung vực, ninh vũ điệp là sự tồn tại giống như một nữ thần cao cao tại thượng. nếu nói không có lòng ái mộ, vậy đó chắc chắn là giả. có điều đa số đệ tử đều giấu phần tâm tư đó ở nơi sâu nhất trong trái tim. dù gì thì xét về thực lực hay địa vị đều cách biệt quá xa, làm gì dám biểu lộ chút gì? hiện giờ lại nhảy ra một tên la trinh, còn là đệ tử của phân điện bọn họ mà dám đứng trước đám đông làm mất thể diện của ninh vũ điệp, đám đệ tử của phân điện sao có thể nhịn được? nếu như gặp phải ta trên võ đài, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. sắc mặt hiên viên hiểu âm trầm nói. rút thăm trên đài ngọc là tùy cơ. cho dù là đệ tử cùng tông môn sau khi rút chúng cũng buộc phải tỉ thí, trừ phi hai bên nhận thắng thua theo tính chiến lược, một người trực tiếp bỏ đấu là được. võ giả trên khán đài và võ giả của vài tông môn khác cũng thi nhau bàn luận. bọn họ cũng không ngờ là trinh lại trực tiếp mẫu nghịch với điện chủ văn điện. có điều đó là chuyện nội bộ của văn điện. ngoài việc mắng là trinh dám thối ra thì bọn họ cũng không nói được gì nữa đám người lão tiêu cũng càng thấy kỳ lạ rốt cuộc la trinh này và ninh vũ điệp có quan hệ gì khi la trinh tiến hành vòng đấu loại ninh vũ điệp đích thân tới quan sát toàn bộ quá trình khảo hạch xong rồi còn nhờ bọn họ đừng nói với la trinh là nàng từng đến bây giờ xem ra quan hệ của điện chủ ninh vũ điệp này với la trinh hình như không hòa thuận rốt cuộc là đang diễn kịch gì nhìn không hiểu nổi lão tiêu lắc đầu lại lần nữa lay động đài ngọc sau khi lấy ra hai tấm minh bài liền kéo cuống hỏng hết võ giả độc lập triệu chí bình đấu với hắc mộc nhai kiều vũ Đại hội võ đạo áp dụng quy tắc đấu vòng tròn, tiết đấu của trận đấu rất nhanh. Trận đầu và trận thứ hai thì là cục diện một bên, trận thứ ba thì đánh một cách khó phân thắng bại. Triệu Chí Bình và Kiều Vũ đều là võ giả thần đan cảnh sơ kỳ, tu vi của hai người ngang nhau, thực lực cũng tương đương, trận đấu tiếp diễn hết một tuần hương thì Kiều Vũ cuối cùng cũng lấy ưu thế nhỏ bé để chiến thắng. Trận thứ tư, trận thứ năm, trận thứ sáu, võ giả thắng sau mỗi trận đều có thể rút một tấm thẻ nhưng khiến người khác thấy kỳ lạ chính là gần như đều là thẻ miễn đấu không một ai rút được thẻ khiêu chiến vốn dĩ mọi người cho rằng xác suất rút được thẻ miễn đấu và thẻ khiêu chiến là 50 mươi trên năm hiện giờ xem ra xác suất này nhỏ đến bất ngờ cuối cùng lão tiêu mới ra mặt giải thích thì ra chỉ có khoảng một phần năm xác suất mới có thể rút được thẻ khiêu chiến ngoài trận mở đầu và trận thứ hai của la trinh và công tôn chấm còn coi là kịch liệt thì mấy trận tỉ thi phía sau hơi chầm lắng bởi vì đại hội võ đạo không có quy tắc ràng buộc Cho dù giết chết đối phương cũng không cần gánh bất kỳ trách nhiệm gì, nên võ giả hai bên càng thận trọng hơn. Muốn lao lên vị trí cao hơn thì phải giữ thực lực đến cuối cùng. Nếu liều mạng với người hiện tại, tổn thương nguyên khí, thậm chí còn có khả năng gãy chân gãy tay, vậy thì còn cơ hội nào vào top 10? Với bản sắc thổ hào, thiên hạ thương minh đều chuẩn bị một phần lễ mọn cho tất cả võ giả tham gia đại hội võ đạo. Phần lễ mọn đó chắc chắn sẽ không mọn, nhưng nếu so với phần thưởng của những người nằm trong top 10 thì như vậy là quá mọn. Rất nhiều võ giả không hề hy vọng xa vời về việc có được thăng long đài. Ví dụ như những võ giả độc lập kia có bản lĩnh lấy được thăng long đài thì e là cũng không còn mạng để dùng. Vì vậy mục tiêu của bọn họ chính là lọt vào top 10. Khi đến trận thứ bảy, không khí của cả đấu trường đột nhiên được đốt lên, toàn sân sôi chào một trận. Phần điện, tông mạc tà đấu với hư linh tông, tư đổ hạng nhiên. mươi 475, đôi và lôi, phần lớn võ giả đều tốn mất một viên đá chân nguyên cực phẩm để đến xem đại hội võ đạo Mục đích là vì muốn xem trận đối đầu giữa những cường giả với nhau Mấy trận đấu trước đều là võ giả độc lập đấu với đệ tử tông môn Đa số những võ giả độc lập này cũng không thật sự là võ giả độc lập Mà là những võ giả tới từ những tông môn tam phẩm hoặc là thế lực gia tộc tam phẩm So với tông môn tứ phẩm thực thụ thì vẫn có sự chenh lệch rất lớn Vì vậy trong những trận đấu trước đây thường xuất hiện tình huống nghiêng về một bên Trận đấu cũng không kịch liệt như trong suy nghĩ của mọi người Nhưng lúc này, tông mạc tà một trong những người dẫn đoàn của tông môn tứ phẩm phân điện ra sân đối thủ của hắn lại là một trong sáu người của hư linh tông trận đấu này còn chưa bắt đầu mà mọi người đã đoán được rằng sẽ vô cùng đặc sắc nhà cái bắt đầu giao dịch rồi nhà cái bắt đầu giao dịch rồi trên khán đài không ít võ giả hô to gọi nhỏ ở đâu có thi đấu thì ở đó có đánh cược một số thế lực tông môn nhị phẩm tam phẩm ở trung vực cũng thường xuyên tổ chức thi đấu đồng thời cũng mở cược có điều trong đó lại có rất nhiều cạm bẫy có phải tông môn tổ chức thi đấu thường hay an gian khống chế kết quả trận đấu vốn một trận đấu nhất định sẽ thắng nhưng kết quả lại bất ngờ lừa được đá chân nguyên của đám con bạc kia nhưng đại hội võ đạo mà thiên hạ thương minh tổ chức thì khả năng này tương đối nhỏ thăng long đài vốn chính là thứ mà tất cả những đại tông môn đều muốn có thiên hạ thương minh cũng không thể vì chút đá chân nguyên này mà liên hợp với mấy đại tông môn lừa người được vì thế đại hội võ đạo lần này chính là bộ tiệc lớn của đám con bạc võ giả vốn là nghề liếm máu trên lưỡi dao phần lớn võ giả đều là dân cờ bạc trời sinh đại hội võ đạo này có hơn 10 vạn võ giả đến xem một là vì muốn quan sát trận đấu giữa những thiên tài ngoài ra còn có một lý do rất quan trọng khác đó chính là đánh cược tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu ồ tỷ lệ đặt cược này hình như thiên hạ thương minh nhìn chúng tư đồ hạo nhiên của hơi linh tông ta đặt tư đồ hạo nhiên dù sao hơi linh tông cũng đường đường là tông môn mũ phẩm so với phân điện thì mạnh hơn cả một bậc vì cho rằng tông mạc ta là đèn cạn dầu à sau khi tông mạc ta đạt tới tu vi thần đan cảnh sơ kỳ đã từng một mình đi nhìn dặm lấy sức của một người đánh chết ba con quỳ hoàng hải danh trấn hạc tệ quốc ba con quỳ kia đều lạc cường giả thần đan cảnh chung kỳ đấy phần lớn võ giả đều căn cứ vào biểu hiện trong những năm qua của hai người mà liên tục phân tích tình anh của những đại tông môn này sau khi bước vào thần đan cảnh thường sẽ được giao cho một vài nhiệm vụ khó giải quyết dần dần có thể tạo ra một chút thành tựu ở trung vực tích lũy một chút thanh danh cho mình cũng như vị võ giả lúc nãy có nhắc đến hạc tệ quốc đây chính là một quốc gia nhỏ trong trung vực cũng chính là quốc gia của tông môn không lớn Tường Vân Tông của Vân Điện, lúc trước bởi vì có ba con quỷ Hoàng Hải chạy trốn vào Hạc Tệ Quốc nên Tường Vân Tông mới xin trợ giúp. Sau đó Vân Điện ra nhiệm vụ trong Tông Môn, kết quả sau cùng chính là Tông Mạc Tà lấy sức một người đánh chết cả ba con quỷ Hoàng Hải, danh chấn Hạc Tệ Quốc, vì vậy quốc chủ của Hạc Tệ Quốc đặc biệt dựng một pho tượng cho Tông Mạc Tà, hơn nữa còn chấp nhận Tông Mạc Tà chính là chiến thần. Trong mắt dân chúng Hạc Tệ Quốc, Tông Mạc Tà chính là một sự tồn tại giống như chiến thần vậy do già thì thanh danh tư đồ hạo nhiên của hư linh tông lại không vang dội như vậy bởi vì mặc dù hư linh tông là tông môn ngũ phẩm cao quý nhưng có điều bọn họ lại không giống như phân điện thu nhận năm tông môn nhị phẩm dù số lượng đệ tử nhiều hơn phân điện thì mức độ phân phối lại không rộng lớn bằng phân điện nhưng cho dù là hư linh tông hay Vân điện huyết mộc ngai, huyền âm quán đi chăng nữa thì mỗi tông môn đều có một mặt đặc biệt của riêng mình nếu không thì làm sao mà phát triển lên thành thế lực tứ phẩm được chứ ô ô ô hâm mộ quá đi nhị sư huynh Tiểu giới của hư linh tông buồn bực nói. Vì sao lại không rút thăm chúng ta cơ chứ? Tư đồ hạo nhiên vỗ vai tiểu giới ăn ủi, Đừng thất vọng. Người lợi hại nhất chắc chắn sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng. Nhưng mà cứ ngồi không như vậy rất chán. Ta thật sự muốn tìm một người để khiêu chiến. Tiểu giới đảo mắt cầu nhau, rồi lại hướng mắt nhìn về phía đài cao bên cạnh, hơn nữa còn hộ. Này, nếu như người lấy được thẻ khiêu chiến thì khiêu chiến với ta có được không? Trên đài cao bên cạnh hư linh tông chính là đoàn người của thôi tà thôi ta nhìn thấy người đang nói chuyện với mình chính là một đứa con nít 15 tuổi cũng chỉ cười nhạt rồi không nói gì có điều người thanh niên bên cạnh hắn thì lại thản nhiên nhìn thoáng qua tiểu giới người rất tự tin ừ giải nhất đại hội võ đạo lần này chính là của ta nhưng mà ta lại phải chờ ở đây nên cảm thấy thật nhảm chán tiểu giới chắp mắt nói vậy à ta cũng biết là rất chán trận đấu này chúng ta không được tham gia hay là chúng ta ra ngoài thử xem thanh niên kia cũng thản nhiên nói Tiểu giới rất tự tin, thanh niên kia thân là con trai của người đứng đầu trung vực nên cũng có sự tự tin giống như thế. Tiểu giới, không được nói bậy. Vô lệ quá đấy, thanh hư đạo nhân quát lớn. Thôi ta lại cười nói với thanh hư đạo nhân. Thanh hư, bọn trẻ ồn ào một tí thôi mà, ngươi mặc kệ bọn chúng đi, ngươi vẫn cứ bảo thủ như vậy. Có điều, hình như hư linh tông các ngươi vô tình đào được một hạt giống tốt thì phải. Thôi ta đã chú ý đến tiểu giới từ sớm, mặc dù xương cốt của đứa bé này chỉ mới 15 tuổi, nhưng tu vi đã đến chiếu thần trung cực. Chỉ nhìn độ tuổi của Sương và Tu Vi thì một gia tộc có thế lực bình thường sẽ thấy đây là chuyện vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng mà vào mắt Thôi Tà thì đây cũng không tính là gì. Chỉ là Thôi Tà cảm nhận được một thứ gì đó khác trên người tiểu giới. Hình như đứa bé này có gì đó đặc biệt. Thanh hư đạo nhân lập tức cười qua loa, cũng không phản đối lại lời nói của Thôi Tà. Quan hệ giữa hư Linh Tông và Thôi Tà luôn không tốt lắm, cũng từng xảy ra xung đột rất lớn, cho dù là kẻ nào muốn vùng lên thường thì đều đắc tội với một đám người. Thôi Tà chính là một ví dụ sống sở sờ ra đây Vài chục năm trước Hư Linh Tông đã từng dẫn đầu đi chèn ép Thôi Tà, đáng tiếc là Hư Linh Tông không chỉ không đè được Thôi Tà xuống, mà ngược lại còn giúp Thôi Tà vùng lên trở thành người đứng đầu Trung Vực. Hơn nữa không bao lâu sau, có lẽ đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tà cũng thành hình. Một khi Thôi Tà có thể đột phá trong đại trận thiên ma hợp hoan thì hắn không cần phải băn khoan điều gì nữa, chỉ sợ nơi nào của Trung Vực cũng có thể băng qua. Đây là chuyện mà Hư Linh Tông và thiên hạ thương minh, thậm chí cả vân điện đều không muốn thấy. Còn có lời đồn rằng Thôi Tà còn muốn thành lập thần quốc trong trung vực, thần quốc kia chính là quốc gia dành cho võ giả, coi như là thế lực tông môn lục phẩm, chuyện đó tương đương với việc Thôi Tà đang muốn dựa vào sức mình để thống nhất toàn bộ trung vực. Hư Linh Tông chính là tông môn đứng đầu trung vực, sao có thể cam nguyện cúi đầu xưng thần được chứ? Đến lúc đó lại không tránh được một trận ác chiến liên lụy đến toàn bộ trung vực. Đừng thấy bây giờ các tông môn tứ phẩm như Huyết Mộc Ngai, Huyền Âm Quán đang hiền lành như vậy mà lầm, đến lúc đó chưa hẳn sẽ không tìm đến bên Thôi Tà đâu. Trên võ đài, tông mạc ta đứng tại chỗ giống như một cây định hải thần châm, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Tư đồ hạo nhiên đứng đối diện hắn khẽ giơ tay lên, lạnh nhạt nói, tông mạc ta của phân điện, thật ra ta luôn muốn đánh một trận với ngươi, cũng chờ rất lâu rồi, vì sao, tông mạc ta hỏi, đùng đùng cách cách, một chút ánh lôi bắn ra trong tay tư đồ hạo nhiên. Nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ quy tắc gốc hệ lôi, ta cũng vậy, cũng tu luyện công pháp hệ lôi, vì vậy ta muốn biết, ta với ngươi tranh lệch bao nhiêu nhìn ánh lôi màu xanh trong tay tư đồ hạo nhiên ánh mắt tông mặc tà hơi giật mình hình như ngươi cũng lĩnh ngộ không ít hơn ta mọi người nhìn kia ánh lôi trong tay tư đồ hạo nhiên ít nhất hắn cũng đã tìm hiểu được một nửa quy tắc hệ lôi rồi đúng là giỏi quá đi mất giỏi quá đi thôi cho dù những lão quái vật hư kiếp cảnh cũng hiếm có ai lĩnh hội được một nửa quy tắc hệ lôi đấy không ngờ tên tư đồ hạo nhiên này chỉ mới là thần đan cảnh đã làm được rồi nền tảng của hơi linh tông đúng là không phải loại như chúng ta có thể tưởng tượng được Đúng là nơi xuất hiện nhiều nhân tài mà La Trinh vốn đang quanh chân ngồi xuống Cương Nguyên trong cơ thể hắn đang di chuyển chậm rãi theo mỗi tế bào trong cơ thể hắn Đồng thời chân Nguyên trong đan điển cũng đang liên tục chuyển động theo Cương Nguyên và chân Nguyên giống như hai dòng sông được tách biệt rõ ràng trong cơ thể La Trinh Nước sông không phạm nước giếng Giữ nguyên loại trạng thái này có thể giúp La Trinh cùng tiến hành tu luyện hai loại này cũng một lúc Trong tiếng thảo luận sôi nổi của một số võ giả ở đằng kia La Trinh hơi mở mắt Giờ phút này trên người tông mạc ta và tư đồ hạo nhiên đều lóe ra một tầng ánh lôi. Trong lò điện của hai người này đều chứa quy tắc hệ lôi. Có điều, quy tắc hệ lôi của tông mạc ta hơi nhiều hơn một chút, nhưng mà khí thế của tư đồ hạo nhiên lại mạnh hơn một phần. Trận đấu này, phần thắng của tông mạc ta lớn hơn một chút. La Trinh thản nhiên nhìn lướt qua võ đài. Có điều cho dù là quy tắc hệ lôi của tông mạc ta hay là tư đồ hạo nhiên thì cũng không thể đánh đồng nổi với La Trinh. Lực quy tắc loại nào cũng được chia làm 10 tầng Lực quy tắc hệ lôi mà hai người này nắm giữ chỉ mới được trên dưới một nửa của tầng thứ nhất mà thôi. Còn La Trinh thì đã nắm giữ hoàn toàn lực quy tắc hệ lôi của tầng thứ nhất rồi. chương 476, thần võ tối cao, màn sáng trên võ đài dần biến mắt, trận đấu giữa tông mạc ta và tư đồ hạo nhiên cũng được mở đầu như vậy. Nhân tố ảnh hưởng đến trận đấu giữa các võ giả có rất nhiều như tâm tính, cổng pháp, tu vi. Nhưng mà có thể bước vào thần đan cảnh, trở thành người nổi bật trong tông môn. Thì tất nhiên Tông Mạc Tà và Tư Đồ Hạo Nhiên không phải là loại có tâm tính không vững vàng, công pháp tu luyện đều là thiên giai giống nhau, tu vi cũng đều là thần đan cảnh sơ khỉ. Và lúc này, trận đấu giữa hai bên chính là về lĩnh ngộ quy tắc. Giờ phút này cả người Tông Mạc Tà đều bị bao phủ trong một tầng lôi màu tím, nhìn qua giống như hóa thân của một thần lôi, những tia chớp màu tím giống như những con rắn nhỏ, không ngừng lay động bên ngoài thân người Hán. Mà trong hai tay của Tư Đồ Hạo Nhiên đã có hai quả cầu lôi mạnh mẽ chớp giật. Dường như có nguồn năng lượng vô tận được chất chứa trong đó. Đùng! Tốc độ hai bên đều nhanh như chớp, hai bóng người không ngừng giao thoa, mỗi lần va chạm đều lóe ra những tia sáng trắng khiến người ta phải hoa cả mắt. Trận đấu này dẫn đầu về tốc độ cao khiến cho đám võ giả trên khán đài phải hít thở không thông. Bọn hắn còn sốt ruột hơn cả hai bên đang chiến đấu, có phải võ giả còn nóng này hô cố gắng lên cho một bên nào đó, còn phần lớn thì nhìn chằm chằm vào trận đấu, không nói một lời. Đặc biệt là những võ giả chủ tu công pháp hệ lôi kia lại càng chăm chú xem hơn trong trung vực thậm chí là trong đại thế giới này tu luyện lực quy tắc là một chuyện cực kỳ khó khăn những phiên đá khắc có ghi chép lại lực quy tắc thì chỉ có tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm mới có được thôi những võ giả thuộc tông môn nhị phẩm tam phẩm hoặc là phần lớn những võ giả độc lập đều không có điều kiện như thế nếu muốn tu luyện quy tắc thì chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình để lĩnh ngộ có điều lấy chút xíu ngộ tính kia của mình thì không biết phải tìm hiểu đến năm nào tháng nào mới có thể hiểu được một chút mà quan sát trận đấu giữa tông mạc ta và tư đồ hạo nhiên thì có tỷ lệ nhỏ có thể ngộ ra được một chút lực quy tắc đây chính là lý do vì sao bọn họ quan sát vô cùng nghiêm túc trên đài cao đệ tử của mấy đại tông môn đang ngồi ổn định ánh mắt bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại đang liên tục so sánh sự chênh lệch giữa mình và tông mạc ta tư đồ hạo nhiên bại cho ta sau khi trận đấu đã kéo dài được nửa ném nhang tông mạc ta bất ngờ hét to một tiếng những ánh lôi màu tím đang quấn quanh thân mình đang chỉ như một con rắn nhỏ bỗng biến lớn như con trăn. Thấy cảnh này, sắc mặt Tư Đồ Hạo Nhiên cũng nghiêm trọng hơn. Có điều hai quả cầu lôi trong tay hắn cũng bắt đầu không ngừng nhỏ lại, từ hai quả cầu lôi cực lớn đã thu lại thành hai quả chỉ nhỏ bằng nắm đấm. Ầm ầm, lần va chạm này phát ra âm thanh vang dội, ánh lôi chói lòa bao phủ hết cả võ đài, phần lớn mọi người đều nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng La Trình thì lại nhìn chăm chăm vào ánh lôi trên đó, khẽ nhướng mày, trên mặt toát ra vẻ hơi ngờ vực. Ồ, hắn nhìn thấy trong ánh lôi này xuất hiện một chút quy tắc hệ lôi mà hắn nhìn không hiểu ánh mắt của đám tông chủ ngồi trên đài cao cũng vô cùng chuyên chú. Ngược lại, Thanh hư đạo nhân lại vuốt râu mép của mình, trên mặt toát ra một nụ cười thản nhiên. Về phần hơn 10 vạn võ giả kia, phần lớn đều đang nhắm mắt lại, mặc dù kết giới đã ngăn cản phần lớn vi thế trong đó, nhưng bọn hắn cũng không cách nào chịu nổi ánh lôi sáng chói như thế này. Đây là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem cách thức. Trong ánh lôi của Tư Đồ Hạo nhiên ẩn chứa một chút lực quy tắc ta nhìn không hiểu, là trình là một suy nghĩ, là tầng thứ hai của quy tắc hệ lôi. Tịnh hóa. giọng nói của thanh long lại nhẹ nhàng vang lên. Tịnh hóa. Đây là tầng thứ hai của quy tắc hệ lôi sao. trong ánh lôi đằng kia có chứa vài tiên nhỏ bé đến mức mắt thường khó có thể thấy được. đúng vậy. tầng thứ nhất của quy tắc hệ lôi được gọi là hủy diệt. tầng thứ hai được gọi là tịnh hóa. tầng thứ ba được gọi là thiên kiếp. vào lúc loài người các ngươi độ kiếp sinh tử cảnh thiên lôi giáng xuống. đó chính là thiên kiếp. thanh long nói một hơi ba tầng của quy tắc hệ lôi. hủy diệt, tịnh hóa, thiên kiếp. Chỉ là quy tắc hệ lôi được chia làm 10 tầng, trong đó quy tắc mỗi tầng tương ứng cũng không giống nhau. Mặc dù La Trình đã lĩnh ngộ 9 loại lực quy tắc, nhưng con đường sau này vẫn còn là gánh nặng đường xa. Thằng nhóc Hư Linh Tông ở trung vực các ngươi kia chỉ mới hiểu được một nửa quy tắc của tầng thứ nhất hủy diệt mà thôi. Có thể là nhờ cơ duyên trùng hợp nào đó nên nhận được một mảnh nhỏ của quy tắc hệ lôi tầng thứ hai, cũng ngộ ra được một chút từ trong đó. Mặc dù chỉ mới một chút, nhưng cũng đủ để thắng rồi." Thanh Long còn nói thêm, La Trình gật đầu bởi vì hắn đã nhìn thấy kết quả của trận đấu này rồi cả người tông mặc tà cháy khét nằm trên mặt đất tản ra mùi thơm giống như thịt nướng còn tư đồ hạo nhiên thì đang đứng ở một góc khác trên võ đài mặc dù nhìn qua hắn vô cùng suy yếu nhưng hai chân lại đứng vững trên mặt đất trên mặt toát ra nụ cười của người chiến thắng lực quy tắc của tầng thứ hai chỉ sợ trong trung vực cũng chẳng có ai nếu muốn học quy tắc của tầng thứ hai có lẽ phải đến thượng giới hoặc là tìm đến tứ đại thần quốc la trinh lẩm bẩm nói ngươi đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc trong khoảng thời gian ngắn không cần theo đuổi lực quy tắc ở tầng cao hơn làm gì nếu như ngươi có thể dung hợp hai loại thậm chí là ba loại lực quy tắc với nhau uy lực bộc phát ra cũng rất mạnh thanh long còn chưa nói xong xích long cắt lời nó rồi nói ha ha nhóc con đừng nghe lão cửu nói hư nói vượn lực quy tắc đương nhiên là nguồn gốc của thế giới này nhưng ngươi luyện thể đã đi ngược lại với ít trời tu luyện đến trình độ cực cao thì có thể mạnh mẽ hơn bất cứ người nào chờ tới ngày ngươi mở đạo đài bắt trọng ra. Ông đây sẽ truyền cho ngươi một bộ thần võ tối cao, không cần quan tâm đó là loại lực quy tắc nào, cứ dùng một đấm đánh bại hết là được. Thất ca, Thanh Long u oán nói một câu, thần võ tối cao, đó là cái gì? Trái tim la trình đập nhanh hơn, lập tức hỏi. Cái này, cái này, tính cách của Xích Long và Thanh Long hoàn toàn khác nhau, Thanh Long tương đối trầm ổn, còn Xích Long lại khá nóng này. Vừa mới nói lộ một câu đã bị Thanh Long cản lại, nhưng nó cũng không biết nên nói gì tiếp cho phải. Mặc dù La Trinh không biết rõ thần võ tối cao là gì, nhưng mà thứ này tuyệt đối không phải là hàng cho bình thường. Chính con chân lòng này có thể xem như là đứng đầu một đại giới. Đừng nói là thứ bọn nó để trong lòng, cho dù là thứ bọn nó không thèm để ý đến thì trong mắt La Trinh cũng là thứ có thể so với bảo vật vô cùng quý giá rồi. Thừa dịp xích lòng đăng lắp bắp, La Trinh lập tức cười nói, được. Cứ như đã nói, chờ ta mở đạo đài bắt trọng ra thì ngươi phải truyền cho ta một bộ thần võ tối cao. La Trinh không biết rõ thần võ tối cao là gì. Có điều cứ bắt xích Long hứa những lời này trước rồi nói sau. Thành Long truyền đến một tiếng cười bất đắc dĩ, sau đó mới lên tiếng, oát con gian xào. Bộ thần võ tối cao này của thất ca vô cùng quan trọng, không phải là không muốn truyền cho ngươi, mà chẳng qua là chưa tới lúc thôi. Có điều, nếu ngươi mở được đạo đài ra thì cũng có thể tu luyện được rồi. Ngươi còn chưa nói rốt cuộc thần võ tối cao là cái gì đấy, La Trinh tò mò hỏi. Hắn không ngờ rằng trên đời này lại có thứ có thể khiến Thành Long phải cẩn thận như vậy. Thần võ tối cao chính là võ kỹ mạnh nhất trên thế giới này có thể chứa hai từ tối cao thì cũng đủ nói lên được rằng không có gì mạnh hơn được nó, nếu tu luyện thành công, sẽ có thể trở thành người đứng đầu thế giới. Thanh Long chậm rãi nói, nghe những lời Thanh Long nói, đến La Trinh cũng phải hít một hơi khí lạnh. Giới chủ của một đại giới chính là một sự tồn tại giống như thần, vậy thì phải mạnh đến mức nào chứ? Huyệt khiếu của ta đã mở, sau đó là có thể đánh vào đạo đài được rồi. Ta sẽ nhớ kỹ bộ thần võ tối cao này, hai mắt La Trinh toát lên tia hưng phấn. Ta còn nói sẽ quên chuyện này lúc nào đâu. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, đạo đài cũng không dễ mở như ngươi nghĩ đâu, xích long nhắc nhở. Đặc biệt là ở trung vực, nếu muốn mở đạo đài ra thì càng khó khăn hơn bây giờ ngươi tiến vào thần đan cảnh, thậm chí là hư kiếp cảnh đấy. Ta hiểu rõ, hưng phấn trong mắt La Trinh dần tàn đi, bây giờ trong đó đầy vẻ kiên định. Nếu muốn theo đuổi thực lực càng mạnh thì sao lại không gặp phải khó khăn cho được. Nếu không gặp phải khó khăn thì đó mới gọi là không bình thường. Đây là đạo lý từ xưa đến nay không thể nào bàn cãi được. Ngay lúc La Trinh đang nói chuyện với hai con rồng trong đầu, Tông Mạc Tà đã được nâng trở về phân điện, võ giả trên khán đài thổn thức một hồi. Bọn hắn không ngờ rằng Tông Mạc Tà mạnh mẽ là thế, vậy mà tư đồ Hạo Nhiên lại càng mạnh hơn một bậc. Có thể xem một trận đấu như vậy, không ít võ giả đều cảm thấy một viên đá chân nguyên cực phẩm của mình đúng là không uổng phí chút nào, chuyến đi đến Thành Thiên Khải lần này vô cùng đáng giá. Đợi đến khi dọn dẹp xong võ đài, lão Tiêu lại bắt đầu rút minh bài từ trong đài ngọc ra, sau khi rút hai tấm bài ra, Lão tiêu ủng hồ, huyết mọc nhai, bộ cầu đấu với Vân Điện, La Trinh. Nghe thấy tiếng của lão tiêu, bộ cừu của huyết mọc nhai khịt khịt mũi, đi đến cạnh đài cao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ. Cái gì nên là của ta thì cuối cùng cũng là của ta mà thôi. Vừa nãy tên bộ cầu này còn phản nàn với sư đệ của hắn rằng bản thân không có loại may mắn gặp phải đối thủ như La Trinh. Không ngờ nhanh như vậy, đã tới lượt hắn rồi. Sư ca thật may mắn. Không, điều này nói rõ số mạnh của sư ca rất mạnh. Một vị võ giả thần đan cảnh đứng bên cạnh bộ cừu vội vàng lấy lòng. Chương 477, tranh lệch. Đây là trận đầu tiên của đệ tử huyết mộc nhai chúng ta, bộ sư ca nhất định phải đánh thật oai phong đấy, Mới vị đệ tử của huyết mộc nhai cũng lao nhao nói. Phu nhân độc huyết ngồi sau đài cao lạnh lùng nhìn chằm chằm La Trinh. Với tư cách là tông chủ của huyết mộc nhai, thế nhưng bà ta lại từng bị loại tiểu bối như La Trinh khiến cho nhục nhã, có điều tất nhiên là bà ta sẽ không rêu rao chuyện này khắp nơi. Dù sao đường đường cũng là tông chủ của tông môn tứ phẩm, vẫn còn cần chút thể diện ấy. bộ cừu, ngươi lại đây. phu nhân độc huyết nhẹ nhàng nói, vâng, tông chủ. bộ cừu đi đến trước mặt phu nhân độc huyết. phu nhân độc huyết duỗi ngón tay non mịn ra, đặt trong miệng cắn nhẹ, đầu ngón tay bị cắn nát. nhìn thấy hành động này của phu nhân độc huyết, khóe mắt bộ cừu hơi co lại, run giọng nói, tông chủ, huyết mộc nhai cũng không phải tông môn chính phái gì, trong đó có vô số tà pháp tà thuật. rõ ràng bộ cừu cũng hiểu tông chủ của hắn muốn làm chuyện gì, có gì mà phải sợ hóa hồn độc huyết này có thể kích phát tiềm năng của ngươi trong thời gian ngắn tuổi thọ bị hao tổn ta sẽ bổ sung lại giúp ngươi sau có điều ngươi nhất định phải giết được thằng nhóc kia phu nhân độc huyết cười nói tông chủ muốn giết thằng nhóc kia cũng không cần phải kích phát tiềm năng của ta làm gì bộ cừu vội vàng lắc đầu nói phu nhân độc huyết cười khẽ khuôn mặt xinh đẹp kia quyến rũ động lòng người không gì so sánh được ta biết rõ có điều phòng ngừa lỡ như thôi nói xong ngón tay bà ta đã vươn tới ngực bộ cừu dùng máu tươi trên ngón tay vẽ ra một tấm huyết phù tấm huyết phù kia lóe lên màu máu sau đó khắc sâu vào trong ngực bộ cừu đột nhiên bộ cừu như thay đổi thành một người khác hai mắt bắt đầu đỏ lên vô cùng phấn khởi cười gằn nói tông chủ hắn sẽ chết nói rồi bộ cừu tung người nhảy lên võ đài mà lúc này đây là trình cũng đang đi về phía võ đài lại đến lượt thằng nhóc chiếu thần tứ trọng kia ra sân trận trước hắn đã đánh bại được công tôn chấm xem ra không thể đối xử với hắn như một tên chiếu thần cảnh bình thường được chẳng qua hắn đánh bất ngờ nên mới đánh bại được công tôn chấm thôi Nếu bàn về thực lực thực sự thì hoàn toàn không thể nào chống lại cường giả thân đan cảnh được đâu. Với thực lực chiếu thần cảnh mà đánh bại võ giả thân đan cảnh, mặc dù La Trinh là đệ tử của tông môn tứ phẩm đi nữa thì vẫn khiến trong lòng phần lớn võ giả khó có thể chấp nhận được. Không phải ai cũng khiêu chiến vượt cấp được đâu. Nếu xét về thực lực và tu vi, trong trung vực có một tiêu chuẩn thép, chỉ có một số đệ tử tinh anh của những tông môn tứ phẩm mới có thể khiêu chiến vượt cấp nhẹ nhàng nổi, nhưng số đệ tử thiên tài thế này lại vô cùng hiếm. Huống chi công tôn chấm cũng được xem như là đệ tử của thế lực gia tộc tam phẩm công tôn thế gia, lại càng là thiên tài cấp thiên hiếm thấy. La Trinh có thể vượt qua một cảnh giới lớn, dù một chiêu đánh công tôn chấm sống dở chết dở. Loại cảm giác chấn động mạnh mẽ này khiến cho đám võ giả ngồi trên khán đài kia đều cảm thấy vô cùng bất công. Vì thế nếu nói từ mặt tâm lý, bọn hắn đều vô cùng hy vọng La Trinh sẽ thua, hơn nữa còn là thua thật thảm. Cuối cùng lần này cũng có một đệ tử tông môn tứ phẩm khác đối đầu với La Trinh. Tất nhiên bọn hắn sẽ đặt kỳ vọng lên trên người bộ cừu. Đúng vào lúc này, hàng sau khán đài lại có mấy vị đệ tử đi vào. Đám đệ tử đó mặc áo trắng, trên ngực đều theo hình nhiều đám mây, rõ ràng là đệ tử của phân điện. Hai người dẫn đầu lại là Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu. Không ngờ vé vào cửa của đại hội võ đạo này lại đắt như thế. Tận một viên đá chân nguyên cực phẩm, giọng nói của Bách Lý Hồng Phong vang lên từ phía sau. Hoa Thiên Mệnh quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, có thể đến đây đã coi như không tệ rồi. Trận đấu đã bắt đầu nếu không phải vì chúng ta là người của phân điện thì còn lâu mới được vào. Cách đây mấy tháng, Bùi Thiên Diệu đã bước vào chiếu thần ngũ trọng, mà tốc độ tiến bộ của Hoa Thiên Mệnh lại càng nhanh hơn, đã đạt tới chiếu thần tứ trọng, trên tu vi đã sắp đuổi kịp Bùi Thiên Diệu rồi. Lần này mấy người bọn hắn nhận một nhiệm vụ của phân điện, đúng lúc ở Hắc Dương Quốc bên cạnh thành Thiên Khải, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, bọn hắn biết được đại hội võ đạo sắp được cử hành nên tất nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cứ thế chạy thẳng đến thành Thiên Khải. Bùi thiên diệu quan sát một chút, thản nhiên nói, người đang đứng trên võ đài hình như là đệ tử của huyết mọc nhai, không biết đối thủ của hắn là ai nhỉ. Đôi mắt kiếm của hoa thiên mệnh lướt qua, đúng lúc nhìn thấy một người đang từ từ đi tới võ đài. Hắn vẫn cảm thấy người này có hơi quen thì phải, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, còn người bỗng nhiên trận to lên, là, là trình. Là trình gì, hắn cũng tới xem đại hội võ đạo à, bách lý hồng phong đứng bên cạnh hỏi. Tầm mắt của bùi thiên diệu cũng nhìn sang theo, vẻ mặt lập tức đông cứng lại. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng là La Trinh. Không phải là hắn đến đây xem đại hội võ đạo đâu. Hắn đang lên võ đài đấy. Cái gì, suýt chút nữa là Bách Hí Hồng Phong kinh hãi đến mức nhảy dựng lên luôn rồi. Hắn vân cổ ra nhìn về phía võ đài, miệng há to nói lầm nhầm. Đúng là La Trinh thật. Không phải là hắn muốn đi chết đấy chứ. Cho dù là Bùi Thiên Diệu hay Hoa Thiên Mệnh và Bách Hí Hồng Phong thì bây giờ cũng đều là đệ tử tinh anh của Vân Điện, hơn nữa còn nằm trong nhóm đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm trong khoảng thời gian này tốc độ mấy người bọn họ tiến cảnh vô cùng kinh người ví dụ như trong kiếm ý cực lôi của hoa thiên mệnh sinh ra hai loại quy tắc quy tắc hệ kim và quy tắc hệ lôi mặc dù lực quy tắc không quá nhiều nhưng số võ giả ở chiếu thần cảnh mà đã có thể lĩnh ngộ được quy tắc chỉ sợ trong nghìn vạn võ giả cũng chỉ có một hai người như vậy mà thôi vậy có thể tưởng tượng được thiên phú của hoa thiên mệnh kinh khủng đến mức nào thực lực của bùi thiên diệu cũng tiến bộ rất lớn hôm nay hắn đã triệu hồi được bất động minh vương mà không hề bị đứt quãng Hơn nữa bất động Minh Vương còn mọc thêm cánh tay thứ hai. Trong mật tông, bất động Minh Vương mạnh nhất là có sáu cánh tay. Điều này nói rõ Bùi Thiên Diệu còn có không gian rất lớn để phát triển. Ngược lại tốc độ tiến bộ của Bách Lý Hồng Phong lại chậm mất một đoạn. Có điều bộ thân pháp kia của hắn lại càng ngày càng quỳ dị hơn, gần như có thể tới vụ ảnh đi vô tung. Loại tốc độ tiến bộ này đủ để bọn hắn kiêu ngạo trong tinh anh đường của phân Điện rồi. Tin rằng không mất bao lâu là bọn hắn có thể leo lên những cái tên đứng đầu ở tinh anh đường nhưng khi bọn hắn phát hiện La Trinh đang đứng trên võ đài của đại hội võ đạo thì đột nhiên cảm thấy những tiến bộ mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo ấy chỉ giống như một câu chuyện cười mà thôi. Trước khi đến thành Thiên Khải trên đường bọn hắn cũng từng thảo luận về đại hội võ đạo này rồi tập trung những đệ tử mạnh nhất của tất cả các đại tông môn là trận quyết đấu giữa những cường giả thần đan cảnh. Lúc ấy Hoa Thiên Mệnh cũng đã từng phàn nàn rằng vì sao đại hội võ đạo lần này lại tổ chức sớm vài năm kia chứ nếu có thể cho hắn thêm thời gian vài năm nữa chờ hắn bước vào thần đan cảnh tất nhiên cũng có cơ hội tham gia đại hội võ đạo này bách lý hồng phong thì lại thiếu đòn cười nhạo hoa thiên mệnh rằng cho dù có cho hoa thiên mệnh thêm thời gian vài năm nữa thì cũng chưa chắc hắn sẽ có tư cách này chọc cho hoa thiên mệnh lại lấy kiếm gác lên trên cổ bách lý hồng phong một lần nữa nhưng mà la trình đã đứng trên võ đài của đại hội võ đạo rồi tu vi của hắn cũng tiến bộ rất nhanh mới chưa tới nửa năm đã nhảy từ tiên thiên cảnh lên tới chiếu thần tứ trọng rồi nhưng như vậy thì vẫn có sự tranh lệch rất lớn với thần đan cảnh mà sao hắn có thể tham gia được nhỉ bùi thiên diệu nghi hoặc nói hoa thiên mệnh lắc đầu lúc trước khi hắn còn ở thanh vân tông tu vì cũng chỉ mới tiên thiên cảnh mà thôi không phải cũng vượt mặt một đám đệ tử chiếu thần cảnh các ngươi đấy sao? bây giờ la Trinh đã là chiếu thần cảnh rồi đấu với thần đan cảnh hình như cũng là chuyện bình thường mà thôi lời nói của hoa thiên mệnh lại bị một bị võ giả đứng bên cạnh nghe thấy được sắc mặt võ giả kia trầm xuống cái gì gọi là chuyện bình thường thôi chẳng qua là do số thằng nhóc đó may mắn Trận này ta thấy hắn nhất định không còn đường sống đâu, tên đệ tử huyết mộc nhai kia nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Võ giả này cũng là một thành viên của công tôn thế gia, mặc dù hắn không phải là đệ tử nòng cốt, nhưng mà cảm giác vinh dự gia tộc của công tôn thế gia cũng rất mạnh, nghe thấy Hoa Thiên Mạnh nói thế tất nhiên là thấy khó chịu. Số may mắn, Hoa Thiên Mạnh cười nhạt một tiếng, nói với Bùi Thiên Diệu. Xem ra chúng ta lỡ mất rồi, La Trinh đã đánh xong một trận, ánh mắt của Bùi Thiên Diệu thì lại luôn nhìn chằm chằm vào võ đài. Có điều trận này cũng không dễ. Người của huyết mộc nhai không đơn giản đâu. Bọn họ và La Trinh cùng đi ra từ một tông môn, lại còn tiến vào vân điện cùng với nhau. Lần này nhìn thấy đối thủ của La Trinh mạnh chưa từng có. Tất nhiên cũng sẽ có chút không yên. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, cường giả thần đan cảnh đấy. Bách Lý Hồng Phong vẫn gào tới gào lui như trước. Mây kiếm của hoa thiên mạnh khẽ nhướng lên, mang theo nụ cười thản nhiên rồi nói. Không biết vì sao, ta lại cảm thấy La Trinh sẽ thắng thẳng một mạch đấy. Bách Lý Hồng Phong. Đem cả gia tài của ngươi giao ra đây. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Hồng Phong che kín nhận tu di của bản thân theo bản năng. Người thu hoạch được nhiều nhất trong lần đi chấp hành nhiệm vụ này chính là Bách Lý Hồng Phong. Hắn chiếm được ưu thế về tốc độ và thân pháp nên lúc hoàn thành nhiệm vụ đạt được không ít đá chân nguyên. Hoa Thiên Mạnh đưa tay ra nói, không làm gì cả. Nhìn thấy tấm bảng bên kia không? Có tỷ lệ đặt cược rồi, tỷ lệ cược la trinh thua cao kinh người, ta muốn đánh cược một phen. Hoa Thiên Mạnh cũng không phải là dân cờ bạc. Có điều hắn cảm thấy số mệnh của La Trinh vẫn luôn rất tốt, cho nên mới muốn kiểm chứng thử một lần mà thôi. Không được, Bách Lý Hồng Phong thét to, lấy ra đây. Hoa Thiên mệnh lạnh lung nói, không, vụt. Kiếm của Hoa Thiên mệnh lại gác lên trên cổ của Bách Lý Hồng Phong một lần nữa. Bách Lý Hồng Phong bất đắc dĩ giao hết toàn bộ gia sản của mình ra. Sau khi Hoa Thiên mệnh vừa mới cực xong, thì màn sáng ở giữa võ đài đã biến mất, trận đấu giữa La Trinh và bộ cừu cũng đã bắt đầu. Chương 478, lễ vật. Hóa hồn ngưng huyết là bí thuật chỉ có huyết mộc nhai mới có, có thể thiêu đốt sinh menh của võ giả trong thời gian ngắn, cũng ép tiềm năng của võ giả đến mức cực hạn trong thời gian ngắn. Trừ khi phải đối đầu với cường địch tới mức sống chết thì chẳng ai muốn dùng thứ này lên người mình làm gì. Thế nhưng đối mặt với tông chủ, bộ cừu không có lựa chọn thứ hai, bây giờ trước mặt hắn chỉ còn một con đường duy nhất là giết chết La Trinh mà thôi. Hy vọng phần thưởng của tông chủ có thể giúp hắn bổ sung lại những thứ đã mất đi, sau khi gieo huyết phù xuống. Bộ cửu trở nên vô cùng kích động, đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đợi đến khi màn sáng vừa biến mất, thì trong tay hắn đã bốc lên một bá hoa lửa màu đỏ tươi. Sắc đỏ của ngọn lửa kia không bình thường chút nào. Ta đã lĩnh ngộ được một phần đoá lực quy tắc hệ hỏa. Nếu ngươi thông minh thì nên ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, để ta dùng huyết diễm đốt ngươi thành cho. Bộ Cừ vừa dứt lời, huyết diễm trong tay hắn đã bùng lên ngay lập tức. Quy tắc hệ hỏa, Bộ cửu cũng nắm giữ quy tắc hệ hỏa. Đại hội võ đạo lần này sao thế? bây giờ lực quy tắc không đáng giá thế à võ giả thần đan cảnh nào cũng có là sao dù sao thì bộ cừu cũng là đệ tử đứng đầu của huyết mộc nhai nắm giữ quy tắc hệ hỏa cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu có điều ta nhớ rõ trong đại hội võ đạo trước kia cũng không có nhiều người lĩnh ngộ được lực quy tắc như thế trong ấn tượng của ta trong đại hội võ đạo lần trước cũng chỉ có ba người đứng đầu mới lĩnh ngộ được một phần lực quy tắc mà thôi cái gì gọi là không cần ngạc nhiên trước kia lực quy tắc đều là những lão quái vật hư kiếp cảnh mới có khả năng lĩnh ngộ được đấy Không biết bây giờ là đầu năm nào nữa, bỗng dưng thiên tài cứ xuất hiện ủn ủn, huyết diễm, đốt chết ta, nhìn ngọn lửa màu đỏ tươi kia, La Trinh mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một ngọn lửa tinh thuần nở rộ trong tay hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo một chút, khiến ngọn lửa khó nhìn thấy này kéo dài ra, tạo thành một vòng lửa hình tròn. Muốn chơi lửa à, ta cũng có. Ồ, không phải tên La Trinh này sử dụng thuật luyện thể à, sao hắn cũng chơi lửa thế? Mà hình như uy lực ngọn lửa này của hắn không lớn mấy Nhưng vì sao lại có loại cảm giác khiến lòng người kinh hãi thế nhỉ Lực quy tắc hoàn chỉnh, lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh Bỗng nhiên có người kêu lên Đúng vậy, sao hắn lĩnh ngộ được như thế Vậy mà lại lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc hệ hỏa Đám võ giả trên khán đài ao ao lên, xôi trào Một trong ba đại minh chủ của thiên hạ thương minh Vị yên duyệt sơn mặt đầy vẻ hung ác Bỗng nhiên bật cơ thể mập mạp của mình lên từ trên ghế Một đôi mắt nhỏ nhưng thật hung ác nhìn chằm chằm vào đống lửa thuần khiết trong tay La Trinh. Yên Duyệt Sơn là võ giả chủ tu công pháp hệ hỏa, hắn đã tu luyện tầng thứ nhất liệt hỏa của quy tắc hệ hỏa đến 9/9, cũng luyện được 3 phần của quy tắc hệ hỏa tầng thứ hai nhiên khôi. Nhưng có lẽ là vì trong trung vực cũng không có lực quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất hoàn chỉnh, vì vậy lực quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất liệt hỏa của hắn vẫn luôn không viên mãn được. Và lúc này, Yên Duyệt Sơn bỗng nhiên nhìn thấy ngọn lửa trong tay La Trinh gần như đạt tới dáng vẻ hoàn chỉnh nhất, hắn cũng biết rằng la trinh đã lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ nhất hiệp hòa của lực quy tắc hệ hỏa rồi thằng nhóc này lĩnh ngộ được lâu vậy yên duyệt sơn bỗng nhiên nhìn về phía thạch khắc phàm không phải ngươi nói hắn là một vị phù văn sự à sao lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc hệ hỏa lại đến trình độ này được thạch khắc phàm cũng đang nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ nhìn ngọn lửa trong tay la trinh trên đài cao của Hư linh tông tiểu giới nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong tay la trinh đúng môi nói đại sư ca hắn còn mạnh hơn huynh nữa kìa đây chính là lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh nhất đấy Trên mặt đại sư ca của hư linh tông toát ra một chút xấu hổ, có điều lại nói, cho dù có được lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh thì sao chứ? tiểu giới ngươi tu luyện chính là quy tắc không gian, sau ra thì quy tắc không gian lại càng khó không chế hơn, hơn nữa cũng lợi hại hơn so với quy tắc hệ hỏa, đúng không? Thời gian là vương, không gian là tôn, hai loại lực quy tắc gốc này đúng là hai loại mạnh nhất trong phần lớn các loại quy tắc, vì vậy điều đại sư ca nói là hoàn toàn chính xác chứ không hề sai, có điều đánh giá lúc trước của hán dành cho La Trinh nhất định là sai. Dù sao lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh cũng không phải tùy tiện con mèo con chó nào cũng có. Quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, thiếu niên này có chút thú vị, hơn nữa, ta thấy hình như hắn hơi quen mắt thì phải. Lúc mới bắt đầu thôi ta cũng không chú ý đến La Trinh, lấy thân phận là người đứng đầu trung vực của hắn, tất nhiên không phải ai hắn cũng chú ý. Tư Diệu Linh nháy mắt một cái, cũng không nói gì, còn trai thôi tà lại nói: "Những năm này cha rất ít khi vào trung vực, sao lại thấy một thằng nhóc tuổi xương cốt mới có mười mấy quen mắt được chứ?" Thôi tà lắc đầu nói: Đúng là nhìn rất quen, ta và hắn đã từng gặp nhau một lần, nhưng không nhớ nổi là ở đâu, trí nhớ của Thôi Tà cũng không quá kém. Ngày đó ở Thanh Vân Tông, Thôi Tà biến thành một khuôn mặt khổng lồ, nhìn qua La Trinh rồi cười lạnh một tiếng. Có điều lấy thức lực của Thôi Tà, rất khó mà nhớ nổi La Trinh là ai, cũng giống như một con người sẽ không tốn công đi nhớ xem mỗi con kiến khác nhau chỗ nào. Khi đó đối với Thôi Tà mà nói, La Trinh chỉ là một con kiến, hoàn toàn không cần phải nhớ kỹ làm gì, không ngờ trong vần điện lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Chiếu thần cảnh, thuật luyện thể, quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất hoàn chỉnh, ha ha, Duẩn nhi, người cũng phải cố gắng lên. Thôi ta thản nhiên cười nói với người thanh niên đứng bên cạnh, có điều ngay cả như vậy, trên mặt hắn vẫn lóe lên vẻ tự tin như trước. Con trai Thôi ta, tên là Thôi Duẩn. Nghe thấy lời cha nói, Thôi Duẩn gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, cha, thứ con muốn không phải là cố gắng lên, à. Thôi ta nhìn con trai mình, cha dành nhiều tâm huyết lên người con như vậy. Nếu như con còn không thể trổ hết tài năng tại đại hội võ đạo này thì đó đúng là trò cười rồi. Chuyện con cần làm chính là chén ép, đè toàn bộ đám được gọi là thiên tài tông môn này xuống, Thôi Duẩn thản nhiên nói. Thôi ta gật đầu, cũng không dạy dỗ Thôi Duẩn vì những lời nhìn như cuồng vọng của hắn. Hắn là con trai Thôi Ta, có tư cách để cuồng vọng. Ninh Vũ Điệp nhìn thấy lực quy tắc hệ hỏa trong tay La Trinh, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt lại càng lớn. Nàng chợt phát hiện chính mình cũng hoàn toàn không hiểu rõ La Trinh. Thiên phú La Trinh biểu hiện ra ngoài ban đầu cũng đã tương đối mạnh, trong thử luyện giả chi lộ, tiểu điệp cũng hiểu rõ, La Trinh tuyệt đối có thể trở thành nhân vật quan trọng của văn điện, cho nên nàng mới hao hết tâm tư đi bồi dưỡng La Trinh. Kết quả, không hiểu sao trong quá trình này La Trinh lại trở thành một gã phù văn sư, hơn nữa còn khiến phù văn sư cao cấp nhất văn điện của nàng là Tông Duệ cảm thấy không bằng, hơn nữa lại càng không hiểu vì sao sau khi trở về từ thang long đài, hình như La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Lại đến đại hội võ đạo thể hiện ra thuật luyện thể của hắn nhưng mà sao bây giờ đột nhiên hắn lại bắt đầu chơi lửa rồi hơn nữa một khi đã chơi là ra lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh theo nàng biết ở trung vực thì tầng thứ nhất liệt diễm của quy tắc hệ hỏa không có chuyển thừa chọn vẹn nào cũng chính vì thế yên duyệt sơn của thiên hạ thương minh cũng không lĩnh ngộ chọn vẹn được tầng thứ nhất thượng giới nhất định là la Trinh đã nhận được chuyển thừa quy tắc hệ hỏa ở trên thượng giới ninh vũ điệp âm thầm tự suy đoán về điều này nàng đã đoán đúng có điều nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện La Trinh không đơn giản chỉ nhận truyền thừa của quy tắc hệ hỏa, mà sau khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc, tổng cộng hắn đã nhận được truyền thừa của 9 loại quy tắc gốc. Và lúc này, Bộ Cừu đã mất đi lý trí. Mặc dù hắn hoàn toàn cảm nhận được ngọn lửa của La Trinh không hề tầm thường, thế nhưng từ lúc bị phu nhân độc huyết gieo huyết phù xuống thì hắn đã không còn con đường nào để quay lại nữa thôi. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tiêu diệt La Trinh. Chết. Và lúc Bộ Cừu bước ra bước đầu tiên, trong tay đã nhiều thêm một đoàn đao màu nâu gần như trong nháy mắt huyết diễm đã bọc lấy thanh đoàn đao kia bước chân hắn di chuyển nhanh hơn cả người giống như một cái bóng lấn tới bên người la trinh lập tức chém một đao về phía trước huyết diễm chảm huyết diễm và ánh đao kết hợp lại thành một thể lấy tu vi thần đan cảnh của hắn hơn nữa còn có uy lực được huyết phù bạo phát ra thì nghĩ cũng biết rồi đấy đối mặt với một đao kia cơ thể la trinh cũng linh hoạt tránh đi cùng lúc đó phòng lửa của hắn cũng cuốn về phía bộ cứu bùm Một đao của bộ cừu chém lên trên vòng lửa của Lạc Trinh, hai loại lửa khác biệt lập tức đan xen vào nhau, sau đó bắt đầu cắn nuốt. Trên đao của bộ cừu bốc lên một ngọn lửa mảnh liệt. Lạc Trinh không tu luyện công pháp hệ hòa nào, vì vậy hắn không cách nào bạo phát hoàn toàn uy lực của ngọn lửa trong tay ra. Có điều võ giả tu luyện đến cảnh giới này thì không chỉ đơn giản là so đấu về công pháp, mà quan trọng hơn chính là so đấu về lực quy tắc. Vì vậy thoạt nhìn huyết diễm của bộ cừu có uy lực vô cùng lớn nhưng tới lúc bắt đầu giao chiến với ngọn lửa của La trinh thì lại nhanh chóng yếu hẳn đi huyết diễm của bộ cừu còn lâu mới đủ tầm sau đấu lực quy tắc có thuộc tính khác nhau có lẽ sẽ không rõ ràng đến thế nhưng sau đấu lực quy tắc cùng thuộc tính thì đó chính là trận so đấu xem người nào lĩnh ngộ quy tắc ấy sâu hơn cho nên đối với bộ cừu lĩnh ngộ kém hơn về quy tắc hệ hỏa sẽ vô cùng bất lợi cuối cùng vì bộ cừu là võ giả thần đan cảnh lại thêm hắn còn có sự gia tăng của huyết phù nên cũng chịu đựng được hắn cũng không còn đường nào có thể lui được nữa chỉ cần không giết chết La Trinh thì có lẽ cả đời này của hắn cũng sẽ bị bỏ đi. Nhìn thấy huyết diễm của mình bị ngăn lại, Bộ Cửu lập tức tự cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên thanh đao, nhanh chóng thúc đẩy huyết diễm lớn mạnh hơn. Một đao này khí thấy hung hăng, tránh khỏi vòng lửa của La Trinh, chém về phía hắn. Đáng tiếc La Trinh cũng không phải là một tên đầu gỗ. Sau khi trải qua rèn thân thể, toàn bộ huyết khiếu đã mở ra thì La Trinh linh hoạt giống như một con khỉ vậy, thân thể thuận thế lách đi, tránh được một đao phủ đầu của Bộ Cửu. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng lui về sau, tay cũng vững vàng chống lên mặt đất trước hai chân, chân cũng hơi co lại. Một đau này của bộ cừu không chém chúng thì sao lại có chuyện từ bỏ được chứ, bước chân đuổi sát theo La Trinh, lại chém một đau huyết diễm chảm. Nhưng khi một đau kia của hắn vừa ra thì hai chân La Trinh bất ngờ phát lực, cả người vượt lên trước một bước, nhích tới gần cạnh bộ cừu, lực trong nắm tay phải đã bọc phát ra hoàn toàn. Âm, âm, âm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên tục hơn mười quyền mỗi quyền đều đánh vào bên hông của bộ cừu, phát ra những âm thanh nặng nề, đánh cho xương sườn của bộ cừu vỡ vụn ra từng khúc. mãi sau khi La Trinh hoàn toàn rút lui, bộ cừu vẫn ôm ngực, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào La Trinh, trong đôi mắt ấy đầy vẻ không cam lòng. sau mấy nhịp thở, bộ cừu ngã bịt trên mặt đất. La Trinh thắng. hàng cuối của khán đài, Hoa Thiên Mệnh cười thản nhiên nói. thấy cảnh như vậy, lúc này Bách Lý Hồng Phong mới thở dài một hơi. làm ta sợ muốn chết cũng may là hắn thắng, nếu La Trinh thua thì chẳng phải ta tắng ra bại sản rồi sao?" Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, hắn còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, đến quy tắc hệ hỏa cũng đã lĩnh ngộ, tên này đúng là. Rất nhiều người đều khen Hoa Thiên Mệnh có thiên phú kinh khủng, nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh cảm thấy đứng trước mặt La Trinh, mình hoàn toàn không đáng để nhắc tới chút nào. Ta không biết La Trinh có định lấy danh hiệu đệ nhất hay không, nhưng khả năng hắn lọt vào top 10 chắc chắn rất lớn." Bùi Thiên Diệu cũng nói, toàn bộ quá trình vẻ mặt la trinh đều vô cùng lạnh nhạt đợi sau khi lão tiêu tuyên bố kết quả thì hắn mới đi lên rút thẻ thẻ khiêu chiến thẻ khiêu chiến trong lòng la trinh thầm nghĩ khi hắn lật tấm thẻ kia lên nhìn qua trong lòng lập tức vui vẻ cuối cùng hắn cũng lấy được một tấm thẻ khiêu chiến trên lý thuyết mà nói bây giờ hắn có thể khiêu chiến với tư diệu linh rồi vừa mới lấy được thẻ khiêu chiến la trinh sẽ không dùng nó ngay làm như vậy thì quá rõ ràng hắn cần một cơ hội để có thể khiêu chiến với tư diệu linh sau khi cất kỹ thẻ khiêu chiến La Trinh cũng ngồi về đài dành cho võ giả độc lập như thường lệ, tiếp tục chờ đợi trận đấu kế tiếp. Từng trận, từng trận được tiến hành, sự tranh lệch thực lực giữa võ giả độc lập và đệ tử tông môn cũng dần dần được thể hiện rõ. Phần lớn võ giả độc lập đều không đánh lại nổi đệ tử tông môn. Có điều đã có hai võ giả độc lập phá vỡ cánh cửa này, một người chính là chiếu thần trung cực Ngao Tường, một người khác là một võ giả độc lập tên Hoàng Phủ Hi. Hai người này lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hai thiên tài đứng đầu của Huyền Âm Quán và Hắc Sơn Tông đặc điểm của hai người này chính là bọn họ là võ giả độc lập thật sự những võ giả thông qua khảo hạch ở vòng loại thật ra phần lớn là đi ra từ tông môn tam phẩm nhưng ngao tường và hoàng phủ hy thì khác bọn hắn hoàn toàn dựa vào số mệnh và thực lực của bản thân để bò lên từng bước không có sư phụ dạy dỗ càng không có sự bồi dưỡng của tông môn trong trung vực loại võ giả thế này rất nhiều có điều phần lớn trong số đó đều không thể bò lên được bởi vì ban đầu thậm chí là tông môn nhị phẩm bọn họ cũng không vào được cũng chính vì thế Loại võ giả tự mình lần mò để tiến lên này, thực lực sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Dù sao dưới tình huống không có tài nguyên trồng chất mà có thể tu luyện đến thần đan cảnh thì cần có số mạnh thật tốt mới làm được. Về phần những võ giả thuộc tông môn tam phẩm kia, hoàn toàn không được tính là võ giả độc lập chân chính. Bọn họ cũng không cách nào so sánh được với những đệ tử đứng đầu của tông môn tứ phẩm, lại không có số mạnh và tính kiên nhẫn như võ giả độc lập, vì vậy trên đại hội võ đạo chỉ có thể xếp kế cuối mà thôi. Lúc thi can co so menh that tot moi lam đuoc ve phan nhung vo gia thuoc đã tiến đung đau cua tong mon tu pham lai khong co so menh va tinh kien đến trận thu đạo tiêu bỗng nhiên tuyên bố, Vân Điện, hiên viên hiểu, đấu với võ giả độc lập Thôi Duẫn. Thôi Duẫn, nghe nói là con trai của người đứng đầu trung vực Thôi Tà, lần này có kịch vui để xem rồi. Nếu Thôi Duẫn này phá hư linh tông thì cũng có thể coi là đệ tử hạt giống số một nhì. Có lẽ thứ nhất thứ nhì của loại hội võ đạo lần này sẽ xuất hiện từ trận đấu của hai người này đấy. Hiên viên hiểu của Vân Điện cũng không tệ đâu, ta thấy cũng chưa hẳn là thế. Với cua đai hoi vo đao cách là tông môn tứ phẩm đứng đầu, đệ tử màu văn điện bồi dưỡng ra cũng sẽ không kém hơn hư linh tông bao nhiêu đâu nhỉ thôi dẫn, ánh mắt la trinh lóe lên chuyển hướng về phía chỗ đài cao của thôi tà nhìn thấy người thanh niên đứng cạnh thôi tà đi xuống từ trên đài cao ánh mắt của la trinh cũng bắt đầu híp lại quả nhiên thôi Dẫn chính là con trai của thôi tà la trinh không có hứng thú với con trai thôi tà chuyến đại hội võ đạo lần này mục tiêu lớn nhất đó chính là đánh chết từ diệu linh sau đó là giành được thăng long đài con trai thôi tà là dù là dế hay là rồng thì la trinh cũng không có quá nhiều hứng thú nhìn thấy sau khi thôi duẫn kia nhảy xuống đài cao lại trôi nổi giữa không trung nói với lão tiêu vị trưởng lão của thiên hạ thương minh này xin đợi một chút lão tiêu gật đầu chút thời gian này hắn vẫn có thể châm trước được chỉ thấy thôi duẫn đã bay đến đài cao của Vân điện ánh mắt rất nhiều đệ tử Vân điện đã rơi vào người ninh vũ điệp trên mặt hiên viên hiểu và một đám đệ tử Vân điện đều toát ra vẻ nghi hoặc nhưng lại không biết thôi duẫn muốn làm gì ninh vũ điệp cũng kỳ quái nhìn thôi duẫn sau đó hỏi người thi đấu với đệ tử trong tông của ta vậy mà lại chạy đến đài cao của vân điện ta đây là có ý gì ai ngờ thôi Dẫn lại cười nhạt một tiếng với ninh vũ điệp vỗ tay bốp bốp bốp bởi vì truyền chân nguyên vào vì vậy ba tiếng vỗ tay này của hắn truyền ra với khoảng cách rất xa chỉ một lát sau đã có bốn người nâng một vật nặng bay tới trên vật nặng kia có một tầng vải lụa màu đỏ nhạt nhìn không rõ bên dưới vải lụa là thứ gì ta có thứ muốn đưa cho điện chủ vân điện thôi Dẫn cười nhạt một tiếng và lúc này bốn người kia đã đi tới cạnh hắn đặt vật nặng kia xuống đài cao tầng xương băng trên mặt ninh vũ điệp hơi tản đi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vô ngần bên trong giờ phút này lông mày nàng hơi nhíu lại cũng không biết thôi duẫn giấu bí mật gì vô duyên vô cớ tặng làm cái gì những người thuộc tông môn khác kể cả đám tông chủ cũng tò mò nhìn về hướng bên này thôi duẫn thuận tay kéo ra lập tức kéo tấm lụa màu đỏ nhạt kia xuống bên dưới tấm lụa này lại là một khối băng đang tản ra khí lạnh huyền băng bắc cực ninh vũ điệp nhìn qua khối băng này rồi hỏi khó trách bốn người nâng khối băng này lại cố sức đến thế Huyền băng bắc cực vô cùng nặng, hơn nữa quanh năm không thay đổi, dùng để tạo ra rừng băng. Nếu tu luyện ở trên nó là có thể làm chơi ăn thật, cho nên đối với Ninh Vũ Điệp thì nó vô cùng có ích. Có điều huyền băng bắc cực lại vô cùng quý. Chẳng qua loại huyền băng này là tầng băng được chôn sâu bên dưới Bắc Cực, nhiệt độ ở đó gần như có thể đông tất cả mọi thứ lại, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh đi vào đó thì cũng sẽ lập tức bị đông lại thành khối băng. Vì thế muốn đào huyền băng bắc cực thì đều phải dùng phương pháp vô cùng đặc biệt. Nhìn thấy một khối huyền băng bắc cực to như thế, Không ít võ giả tu luyện công pháp hệ băng cũng nhịn không được chảy nước miếng. Nếu lấy được khối huyền băng bắc cực này vào tay thì tốc độ tu luyện của bọn hắn có thể tăng nhanh lên gấp đôi, nhưng mà thôi dẫn lại nói, mặc dù trong mắt rất nhiều người, huyền băng bắc cực vô cùng quý, có điều nếu lấy ra để tặng cho điện chủ phân Điện thì cũng không khỏi quá keo kiệt. Nói xong thôi dẫn rũi một ngón tay ra, trên ngón tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy chân nguyên, sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào phía trên khối huyền băng bắc cực kia, lạch cạch Dưới một ngón tay của thôi Duẫn, trên bề mặt khối huyền băng bắc cực này xuất hiện vô số vết đất rồi không ngừng vỡ vụn ra, à, một khối huyền băng bắc cực nguyên vẹn như vậy lại bị thôi Duẫn làm vỡ rồi, quá lãng phí. Mặc dù cha hắn người đứng đầu trung vực đi chăng nữa, thế nhưng cũng không nên phá đến mức này chứ. Đưa ta thì tốt rồi, ta bằng lòng lấy 100 năm của ta ra để đổi. Nhìn thấy khối huyền băng bắc cực kia trực tiếp bị thôi Duẫn làm vỡ, trái tim của không ít võ giả đều đau muốn chết. Có điều thôi Duẫn lại không hề để bụng. Đợi sau khi khối huyền băng bắc cực kia vỡ đủ, hắn tự tay gạt những mảnh vụn huyền băng bắc cực kia ra, sau đó bên trong xuất hiện một thứ lấp lánh màu sắc như trông ngọc. Có điều xung quanh cũng có không ít mảnh vụn huyền băng bắc cực che lấp, nên cuối cùng mọi người cũng nhìn không rõ đó là thứ gì. Chương 479, cầu hôn. Thôi Duẫn không để ý, gạt những mảnh vỡ huyền băng bắc cực ra, cầm món đồ xinh đẹp ấy trong tay, mỉm cười, thứ ta muốn tặng cho điện chủ Vân Điện chính là cái này. Đó là một cái mũ màu vàng nho nhỏ, nhỏ. Hào quang màu vàng nở rộ trong tay thôi dẫn khiến cho người ta cảm thấy trói mắt, càng khiến người khác chú ý chính là bên trên còn được khảm ba viên tinh thạch. Ba viên tinh thạch màu trắng kia không được cắt thành nhiều mặt, nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời hơi chiếu xuống là đã tản ra tia sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, mà bên cạnh cái mũ vàng này cũng được đính thêm ba chiếc lông chim. Nếu như cái mũ nhỏ này chỉ được tạo ra từ vàng và bảo thạch bình thường thì trong mắt võ giả nó không đáng một đồng, tùy tiện tìm một viên đá chân nguyên cũng có thể mua được một đống đồ chơi y như thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sau ra thì giá trị vẫn kém hơn một phần mười của một mảnh vụn nhỏ huyền băng bắc cực có điều nếu thôi duẫn đã đặt thứ này bên trong huyền băng bắc cực thì tất nhiên giá trị của nó không thể nào lại thấp hơn huyền băng bắc cực được phần lớn võ giả đều không hiểu ra sao bọn hắn không nhận ra thứ này có điều trong sân có nhiều người như vậy nên vẫn luôn có người có kiến thức rộng rãi bỗng nhiên có người hô lên đây là thiên vụ thánh quan của bắc u cung bắc u cung không phải là thế lực ở bắc cực đã bị diệt rồi hay sao đúng ta cũng nhớ đã xem bức tranh vẽ thiên vụ thánh quan Đây là một thanh khí. Năm đó thanh nữ của Bắc U Cung từ trên xuống dưới toàn là thanh khí. Sau khi trang bị đầy đủ thì thanh nữ giao đấu với tứ đại thần quốc, cuối cùng bị thương thất bại. Một bộ thanh khí kia của nàng cũng bị tứ đại thần quốc phân chia gần như không còn, chỉ có thiên vụ thanh quan đã biến mất. Người của tứ đại thần quốc gần như đào hết Bắc U Cung lên một lần nhưng cũng không tìm thấy được thiên vụ thanh quan này. Không ngờ nó lại ở trong tay của Thôi Duẩn, cái này có hơi khó tin. Huyền khí, linh khí, tiên khí, thanh khí. Trong trung vực. Số lượng tiên khí có rất nhiều, vũ khí trong tay những đại tông chủ cơ bản đều là tiên khí thượng phẩm, nhưng còn số lượng thanh khí thì lại cực kỳ ít. Bây giờ trong trung vực có tổng cộng 3 món thanh khí. Thiên hồn viên của hư linh tông, quang âm đồng tiền của thiên hạ thương minh và vô danh giới đao trong tay thôi tà. Những món thanh khí này đều được biết đến. Về phần trong tay những người khác có thanh khí hay không thì không thể nào biết được. Một món thanh khí bình thường có thể liên quan đến hưng suy của cả một tông môn. Bởi vì đám võ giả đều tin rằng. Một món thánh khí ra đời thì theo đó khắp nơi cũng sẽ có cơ duyên cực lớn. Trong thánh khí ẩn chứa số mệnh lớn, cho dù không sử dụng món thánh khí này mà đạt trong tông môn thờ phụng cho thật tốt thì cũng sẽ mang số mệnh lớn đến cho tông môn. Ví dụ như Hư Linh Tông có được thiên hồn phiên, đệ tử thiên tài của Hư Linh Tông bọn họ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cứ qua một đoạn thời gian là sẽ nhảy ra thêm không ít thiên tài, thiên hạ thương minh thì khỏi cần nói. Mặc dù thế lực ngầm phía sau bọn họ không thể để người ngoài biết được. Nhưng những năm này sự phát triển không rõ ràng của thiên hạ thương minh cũng khiến người khác nhìn thấy rõ. Về phần đông tà vương, thôi tà thì lại càng khoa trương hơn. Lấy thân phận võ giả độc lập, dựa vào thanh vô danh giới đao kia, lớn mạnh trở thành người đứng đầu trung vực. Có thể có được một món thanh khí, chính là mộng tưởng của rất nhiều tông môn. Dù sao uy lực của bản thân thanh khí cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là món thanh khí này có thể mang đến số mệnh cho tông môn. Thanh khí, ôi trời ơi xa xỉ quá! Vì sao ta không phải con trai thôi ta chứ? phá của. Đúng là phá của quá. Một món thanh khí mà cứ chắp tay tặng người như thế. Có điều Thôi Duẩn lấy món thanh khí này tặng cho Điện Chủ phân Điện là có ý gì, nhìn chúng ninh vũ điệp à. Võ giả trên khán đài cũng đang thảo luận rất nhiệt tình. Đám người Hoa Thiên mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng đang cao mẩy, quan sát biến cố trên đài cao. Dù nói Thôi Duẩn không thù không oán gì với đám người Hoa Thiên mệnh nhưng có điều lại có thù với La Trinh. Hoa Thiên mệnh biết rất rõ chấp niệm của La Trinh. Chỉ cần La Trinh càng phát triển. Chỉ sợ giữa hắn và thôi ta nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Chỉ là không biết trận chiến này phải chờ tới năm nào tháng nào mà thôi. Mặc dù hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu không giúp được gì, nhưng bọn họ sẽ luôn đứng về phía La Trinh. Huống chi bản thân thôi ta cũng vừa chính vừa ta, con của hắn cũng không khá hơn chút nào. Không biết hắn ra tay tặng món thanh khi này là có ý gì. Tông chủ huyết mộc nhai, phu nhân độc huyết và huyền âm lão nhân của huyền âm quán, cùng với hắc nha của hắc sơn tông, trong lòng mỗi người cũng vô cùng hâm mộ trong đó người ghen tị nhất chính là phu nhân độc huyết bà ta và ninh vũ điệp đều là phận nữ cũng tự cho rằng khuôn mặt và dáng vóc của mình không thua gì ninh vũ điệp vì sao tên thoi dẫn kia lại muốn đưa một món đồ như vậy cho ninh vũ điệp cơ chứ tư diệu linh đứng sau lưng thôi tà nhìn thiên vũ thánh quan trên mặt cũng toát ra vẻ không phục một món thánh khí tốt như thế mà thôi tà lại không tặng cho mình mà lấy ra tặng cho người khác cũng vì chuyện này mà nàng và thôi tà đã từng xích mích cãi nhau thoi dẫn thản nhiên cười nói với ninh vũ điệp hư linh tông chính là tông môn ngũ phẩm Bọn hắn có được thánh khí của riêng mình, thế lực của thiên hạ thương minh thì lại càng vượt qua ý nghĩa của ngũ phẩm. Vân Điện là thế lực lớn đứng thứ ba ở trung vực ta, là tông môn tứ phẩm đứng đầu, nếu không có món thánh khí thuốc về mình, chỉ sợ nói không ai nghe. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào món thiên vụ thánh quan kia, đôi môi xinh đẹp há ra thật to, trên mặt lộ da dáng vẻ tươi cười, thánh khí đối với tông môn mà nói, tất nhiên là vô cùng quan trọng. Vân Điện chúng ta cũng rất muốn có một món thánh khí như vậy. Có điều vân điện ta có thanh khí hay không cần ngươi quan tâm làm gì ngươi cũng không phải là người của vân điện ta sao lại muốn tặng cho ta thiên vũ thán quan một mối nhân tình lớn như vậy ta cầm thì chẳng phải phòng tay quá nghe thấy lời nói của ninh vũ điệp thôi dẫn mỉm cười quay người chắp tay về phía phần đông tông môn sau đó nói với ninh vũ điệp với tư cách là võ giả chúng ta không chú trọng đến những lễ nghi phiền phức của đám người phàm kia ta muốn mượn cơ hội đại hội võ đạo lần này cầu hô với nàng ninh vũ điệp lập tức ngây ngẩn cả người nháy mắt một cái Có ý gì? Trên mặt thôi dẫn toát ra vẻ tự tin mãnh liệt, mơ hồ được di chuyển khí phách của cha hắn, ta muốn ngươi trở thành người phụ nữ của ta. Ồ, không khí trên đấu trường lại bùng nổ một lần nữa. So với người bình thường, tuổi thọ của võ giả lên đến mấy trăm năm, thậm chí còn hơn một nghìn năm, hôn nhân giữa các võ giả hoàn toàn không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy làm gì, cũng không cần bà mối làm mai, bình thường đều vô cùng thẳng thắn. Có điều thôi dẫn cũng lợi hại thật, vậy mà lại tự mình đi cầu hôn điện chủ vân điện ở đại hội võ đạo mặc dù cha hắn là người đứng đầu trung vực thế nhưng sự chênh lệch giữa thôi duẫn và ninh vũ điệp cũng không phải chỉ nhỏ một chút thôi thôi duẫn cũng chỉ là một vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ trong trung vực cũng được xem là cường giả nhưng cũng không được tính là cường giả tuyệt thế thế nhưng ninh vũ điệp đã là võ giả hư kiếp cảnh cho dù nàng tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh cần tán tu phi bây giờ chỉ mới tiến vào hư kiếp cảnh sơ kỳ nhưng không bao lâu nữa là nàng có thể khôi phục lại hư kiếp cảnh hậu kỳ rồi đó chính là cường giả đứng đầu trong trung vực đấy Có thể nàng yếu hơn thôi tà, nhưng cũng không phải là người mà thôi duẫn có thể với tới. Võ giả cầu hôn, không nói địa vị, không nói tiền tài, không dùng bà mối, không chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng lại chú trọng đến thực lực. Một tên võ giả thần đan cảnh như ngươi chạy đi cầu hôn với hư kiếp cảnh, nình vũ điệp. Mặc dù mang theo một món thánh khí thì như vậy cũng mặt dày quá rồi nhỉ. Huống chi ninh vũ điệp chính là nữ thần trong suy nghĩ của biết bao võ giả, một câu trở thành người phụ nữ của ta của thôi duẫn trong nháy mắt đã chọc vào hơn 10 vạn võ giả trên khán này rồi ỷ vào cha mình thì cho rằng phụ nữ trong thiên hạ này đều là của người à người thật không biết xấu hổ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao mà một món thánh khí đã mang ninh vũ điệp đi được cơ chứ bản tính này của hắn gõ cũng vang thật thu ninh vũ điệp vào tay thuận tiện còn thêm một tông môn tứ phẩm đứng đầu như vân điện ha ha một món thánh khí vụ mua bán này có lời quá mặc dù thực lực của đám võ giả này rất yếu nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một cán cân Tên Thôi Duẫn này thật không biết xấu hổ, nhất thời các loại lời nói khó nghe đều vang lên từ trên khán đài. Có lẽ là vì mấy lời này đúng là vô cùng khó nghe, nên Thôi Duẫn nghiêng đầu lại lạnh giọng nói, các ngươi nói hâu nói vợ gì đấy, muốn chết phải không? Nói thì sao, ngươi không biết xấu hổ? Giữa thiên hạ này, có người nào biết buôn bán hơn ngươi không, cho rằng người khác ngốc à? Cha ngươi ngang ngược là có đạo lý, vì cha ngươi có thực lực như thế, ngươi thì ngang ngược cái dám gì, nếu không có cha ngươi, thì nào ai còn mẹ nó biết ngươi là ai chữ? mặc dù có đông tà vương ở đây nhưng phần lớn võ giả cũng cho rằng thôi duẫn sẽ không dám ra tay ở chỗ này dù sao nơi này cũng là đại hội võ đạo huống chi chẳng lẽ thôi duẫn hắn và thôi tà dám giết hơn 10 vạn võ giả ở đây sao thiên hạ thương minh không thể nào ngồi yên không quản được mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận không sợ uy hiếp của thôi duẫn một chút nào trên mặt ninh vũ điệp hiện lên một nụ cười khẽ lướt nhìn về phía thôi tà bên kia rồi lập tức nhìn chằm chằm thôi duẫn vẻ mặt sắc bén lạnh lùng cha ngươi để ngươi làm như vậy sao Lúc trước các ngươi muốn La Yên còn chưa đủ à, cho rằng Vân Điện chúng ta là cái gì hả? Còn nữa, ngươi xứng với ta sao? Lúc trước Thôi Tà mở miệng một lần, vì Vân Điện không muốn đắc tội với Thôi Tà nên mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đưa La Yên sang đó. Bởi vì chuyện này, ninh Vũ Điệp và La Trinh đã có khoảng cách, nàng vẫn vô cùng hối hận. Không ngờ rằng vấn đề này còn chưa Yên, mà thằng con trai của Thôi Tà đã chạy tới cầu hôn với mình rồi. Đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà. tám 480, hơi xấu. Nghe thấy lời châm chọc của Ninh Vũ Điệp, thôi dẫn lại rất đúng mực, Tề cười nói tiếp, Ninh nhận chủ hỏi sướng hay không, chính là nói tới tranh lệch cảnh giới và tu vi giữa chúng ta. Nếu thế thì đúng là lúc này ta hoàn toàn không sướng. Chẳng qua ta có Thiên Phù cấp thần, bước vào hư kiếp cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có đủ cơ duyên thì chưa chắc sẽ không thể đột phá hư kiếp cảnh. Thiên Phù cấp thần, tên kia nói khoác đúng không? Trong trung vực có Thiên Phù cấp thần lúc nào? Có tư liệu lịch sử ghi lại rằng từ trước đến nay Trong trung vực không sinh ra được bất kỳ một thiên tài cấp thần nào, chỉ có trong tử đại thần quốc trước kia từng sinh ra được sáu thiên tài cấp thần, mà sáu thiên tài cấp thần này đều đã thành lập nên thần quốc của chính mình, không phải chứ? Có một người cha lợi hại như vậy mà bản thân còn có thiên phú cấp thần, còn cho người khác sống hay không đây? Nghe thấy tiếng bản tán của các võ giả trên khán đài, khóe miệng Thôi Duẩn nhếch lên thành một hình vòng cung, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tiểu giới của Hư Linh Tông nghe được lời của Thôi Duẩn thì vội vàng nói. Đại sư ca, đại sư ca, hắn nói hắn cũng có thiên phú cấp thần đấy, không phải huy nói thiên phú cấp thần rất quý hiếm sao. Đại sư ca liếc mắt xem thường, không nói lời nào, tiểu sư đệ này không bao giờ khiến hắn bớt lo được. Thực tế, vị đại sư ca này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Những năm gần đây, thiên tài trong trung vực nhao nhau xuất hiện, thực lực của tất cả các đệ tử trong đại tông môn dường như chỉ trong một đêm đều tiến mạnh lên thêm một bậc. Trước kia... Khi đệ tử đứng đầu các đại tông môn đạt tới thần đan cảnh mà có thể nắm giữ một tỷ lực quy tắc đã là rất hiếm thấy, nhưng mười mấy năm qua, võ giả thần đan cảnh nắm giữ lực quy tắc chỗ nào cũng có, giống như những thiên tài này bỗng nhiên xuất hiện chỉ trong một đêm. Trước kia, một thiên tài cấp thiên cũng sẽ được coi trọng ngang một tông môn, còn thiên tài cấp thánh, thường thường thì vài chục năm mới sinh ra được một người, nhưng bây giờ số lượng thiên tài cấp thánh trong Hư Linh Tông không dưới 10 người, hơn nữa còn sinh ra một thiên tài cấp thần, rốt cuộc trung vực làm sao vậy? Sao lại đột nhiên trở nơi thành địa linh nhân kiệt, thiên phú cấp thần? Một đám đệ tử Vân Điện vốn không phục lắm, đặc biệt là Hiên Viên Hiểu, hắn rất muốn nhanh chóng vào thi đấu, rồi một quyền đánh bại tên nhóc này. Thế nhưng sau khi nghe thấy thiên phú cấp thần, Hiên Viên Hiểu bỗng cảm thấy mình hơi vô lực. Với tư cách thiên tài cấp thiên, Hiên Viên Hiểu đã là tinh anh đạt trình độ cao nhất Vân Điện rồi. Nếu như thôi dẫn này có được thiên phú cấp thánh thì Hiên Viên Hiểu hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng gã ta lại có thiên phú cấp thần Tương truyền thiên phú cấp thần đều có mệnh sương hoàng sương đế trong tương lai, có thể trở thành cường giả có trình độ cao nhất tại thế giới này, tung hoành ngang dọc dưới bầu trời, tên trước mắt này, gã có thể làm được. Đủ rồi, Thôi Duẩn, nơi này là đại hội võ đạo, chúng ta vẫn nên lên võ đài đấu một trận đi. Hiên viên hiểu đi đến trước mặt Thôi Duẩn, giờ tay nói, mời. Thôi Duẩn lại làm như không thấy lời mời của Hiên viên hiểu, hắn chỉ cười nói với Ninh Vũ Điệp, kính xin điện chủ vân điện nhận lấy lễ vật này của ta, với tính tình của Ninh Vũ Điệp Nàng nên quát cái tên này rồi trực tiếp đã hắn xuống từ lâu rồi Chẳng qua nàng thân là điện chủ vân điện Phải suy tính đến ảnh hưởng trước sau Thôi ta đã ngồi vững ở Tây Sơn Hắn làm cha mà chẳng nói lấy một lời Vậy thì chắc chắn chuyện này đã được thôi ta cho phép Cha con hai người này Rốt cuộc muốn làm gì Đúng vào lúc này, từ dưới đài cao Bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười ha ha. chỉ một món thành khi đã muốn lửa điện chủ nhà ta đi Ngươi cho rằng điện chủ vân điện ta là trẻ con đấy à Cho viên kẹo ngọt liền đi theo ngươi cứ cho là tính toán thuận lợi thì cũng không phải cách làm này của ngươi người nói chuyện không ngờ lại là la Trinh nghe nói như thế sắc mặt thôi duẫn lập tức trầm xuống những tên võ giả trên khán đài kia tuy không lựa lời nói nhưng thôi duẫn cũng không thèm để ý dù sao thì cũng nhiều người nhưng chẳng ai dám nhảy ra nói chuyện mà dù lúc này có ai muốn đứng ra nói thì cũng phải để ý đến thân phận của hắn kiêng giải thân phận cha hắn một món thánh khí thôi ta nhìn chằm chằm vào la Trinh lạnh giọng nói ngươi là ai mà dám nói đến thánh khí đời này ngươi thấy qua rồi sao la trình chét miệng chập lưỡi lắc đầu nói ngươi là đồ nhà quê ngươi còn không tin có một món thánh khí mà cũng thua ngươi sao, ở nữa thánh khí này lại chỉ là một cái mũ nói xong la trình bước nhanh về hướng ninh vũ điệp vừa đi vừa xoa nhẹ nhẫn tu di ninh vũ điệp đưa cho hắn trước kia một chút hào quang trượt ghé, hắn rút một bộ bảo y hộ thể ra khỏi nhẫn tu di tiểu điệp bộ bảo y hộ thể này hơi xấu một chút thế nhưng cũng là thánh khí nói xong la trình cứ đi thẳng đến trước mặt ninh vũ điệp choàng bộ bảo y hộ thể được nhân tộc long mạch cấp cho kia lên người nàng khi ninh vũ điệp thấy la trinh lôi ra một bộ bảo y hộ thể cả người nàng đều ngây ngẩn nàng còn chưa kịp phân biệt phẩm cấp của bộ bảo y hộ thể này thì lại nghe thấy la trinh dám đứng trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng là tiểu điệp trên mặt ninh vũ điệp toát ra một tia bực bội muốn phát tắc thế nhưng la trinh rõ ràng đã chạy tới choàng bộ bảo y hộ thể này lên người mình thân thể ninh vũ điệp lập tức cứng đờ đang ở trước mặt hơn mười vạn võ giả đấy tuy võ giả không câu nệ tiểu tiết Võ giả nữ thường cũng cởi mở hơn phàm nhân không ít, nhưng đệ tử vân điện nào dám khoác quần áo lên vai điện chủ. Hơn nữa bộ bảo y hộ thể này thật sự là thanh khí, nhìn không ra được. Nhưng mà, khi bộ bảo y hộ thể này vừa được phủ lên ninh vũ điệp thì trên áo bỗng nhiên bắt đầu phát ra hào quăng như những đường nước cận. Chúng hoàn toàn đan xen vào nhau tạo thành một vòng bảo hộ năng lượng nhỏ hẹp, bao cả người nàng lại. Đồng thời, một luồng khí thức ấm áp chuyển vào trong thân thể ninh vũ điệp. Nàng cảm thấy sức mạnh thân thể mình tăng lên bốn phần. Không ngờ bộ bảo y hộ thể này lại có hiệu quả như thế, tuyệt đối có thể xếp vào hàng thánh khí. Được luồng ấm áp kia bao bọc, mà cử chỉ mạo phạm trước đây của La Trinh giống như không còn quan trọng nữa. Giá trị của bộ bảo y hộ thể này, Ninh Vũ Điệp đã hiểu rồi, pháp bảo phòng ngự, giá trị vĩnh viễn đều cao hơn nhiều so với pháp bảo tấn công. Trong trung vực cũng không có vũ khí cấp thánh trung phẩm, nhưng nếu ai cầm một thanh vũ khí cấp thánh trung phẩm mà muốn đổi lấy bộ bảo y hộ thể này của nàng, nàng nhất định sẽ không đồng ý, có là kẻ đần mới gật đầu đồng ý bộ bảo y hộ thể này không tệ đúng là bảo vật cấp thánh ninh vũ điệp vui vẻ nói tuy hơi xấu nhưng ta có thể chấp nhận câu nói sau cùng của ninh vũ điệp suýt chút nữa làm cho không ít người té ngã những lời này của nàng tất nhiên là nói cho thôi duẫn nghe xấu thì kệ xấu đi sau này ta tìm thêm cho nàng một bộ kiểu dáng đẹp mắt hơn là trình cửa nhạt nói bịch bịch trên khán đài thật sự có không ít võ giả ngã trên mặt đất đúng là bảo y hộ thể cấp thánh trời ạ giá trị bộ bảo y hộ thể này chỉ sợ vượt qua cả thiên hồn phiên của hương linh tông quang âm đồng tiền của thiên hạ thương minh và vô danh giới đao của bản thân thôi tà trở thành bảo bối có giá trị nhất của vực chúng ta chẳng qua la trình kia có lá can lớn như vậy sao không khỏi cũng dơ quá thôi dẫn chỉ sợ muốn đào đất mà chui xuống hắn sẽ tìm một bộ đẹp mắt đấy thanh khí có thể tìm dễ dàng như vậy sao la trình này cũng thật chịu chơi một bộ thanh khí mà lại lấy ra tặng người hắn rớt cuộc là gì của ninh vũ điệp rõ ràng là đệ từ vân điện mà hình như vốn không nghe lệnh của ninh vũ điệp Hơn nữa còn gọi năng tiểu điệp ngay trước mặt mọi người Xảy ra chuyện gì vậy Trong khi mọi người bàn tán Sắc mặt thôi Duẫn đã tái xanh Tên nhóc chiếu thần tứ trọng này lại có thể lấy ra một bộ thánh khí Hơn nữa còn là một bộ bảo y hộ thể Thiên vụ thánh quan tất nhiên là một món thánh khí Nhưng dù sao cũng chỉ là một cái mũ mà thôi Chỉ có thể xem như là một vật trang sức Nếu so ra thì bộ bảo y hộ thể của La Trinh chân quý hơn Vấn đề lớn nhất là Bộ bảo y hộ thể này rốt cuộc do ai làm ra Vì sao lại xấu như vậy hắn làm sao có thể nghĩ ra được bộ thanh khí này chính là trang phục của long nguyên cung dành cho các tướng sĩ của long nguyên cung mặc hầu như ai cũng có phần tất nhiên loại bảo y hộ thể này chỉ xem xét đến công năng chứ chú ý đến mỹ quan thế nào được ba minh chủ mập mạp của thiên hạ thương minh đều liếc mắt một cái vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi kỳ thật thiên hạ thương minh không chỉ có một bộ thanh khí chẳng qua người ngoài chỉ biết có một bộ đó chính là quang âm đồng tiền nhưng cho dù tính cả hai bộ thanh khí người đời không biết tới của thiên hạ thương minh